Người phụ nữ này quả nhiên chính là tới để mà chơi đùa. Lục Triều Dương lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là bổ sung một câu. "Thanh Chiều, chuyện này em cũng chú ý một chút, nhớ, các người muốn chơi thế nào thì cũng không sao, nhưng mà không được để chị dâu cậu chịu bất kỳ tổn thất nào. Ngoài ra, nhớ phải báo cáo tình huống cụ thể với cả anh mọi lúc mọi nơi." À, Lão đại, anh yên tâm, chuyện này cứ giao cho em. Lục Thanh Chiêu cười hiếp mắt, vỗ ngược đảm bảo nói. Cuối cùng, còn lại đường ngọc sở và Tống An Kỳ không nói gì. Lục Thanh Chiêu và Tiêu Tiêu, ẩm ý thì cũng thôi đi, sao ngay cả Lục Triều Dương cũng như vậy. Cùng lúc đó, nhà họ Bùi, tập đoàn Bùi Thị khủng hoảng gần 2 tháng, làm ba bốn người nhà họ Bùi bề đầu suyết trán. Hôm nay thật vất vả mới thoát khỏi cuộc diện, suýt nữa phá sản. Người trong nhà cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bên trong phòng khách nhà họ Bùi Ba người nhà họ Bùi Thêm hai mẹ con cố Ngọc Lam ngồi trên sofa Trên mặt là vẻ ung dung mãn nguyện Hàng Phúc Mấy ngày nữa chị họ con về nước Để lúc đó con phải nhớ đi đón con bé Về nhà ăn cơm Lần này nếu không phải là con bé Nhà chúng ta chỉ sợ là khó qua được cửa ải này rồi Tần Thúy Kiều nhìn Bùi Hàng Phúc Ngồi bên cạnh Trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt dáng dấp phu nhân trước kia Suốt cuộc đã trở về một lần nữa Hai tháng này Tần Thúy Kiều trôi qua không được như ý. Trước kia, bà ta đi tới đâu, cũng đều có một đám A-dua nịnh hót. Nhưng mà sau khi tập đoàn Bùi Thị xảy ra chuyện, những phu nhân nhà giàu khi mà trước đó có quan hệ cực tốt với bà ta, đều lựa chọn cách xa bà ta. Mùi vị không được chú ý, vô cùng khó chịu. Hôm nay Bùi Thị thoát khỏi khốn cảnh, bà ta cuối cùng cũng có thể biến thành bà chủ vốn có của nhà họ Bùi. Mẹ, chuyện này không cần mẹ dặn thì con cũng biết. Bùi Hằng phúc cười cười, khuôn mặt căng thẳng gần hai tháng qua, cũng đã trở về với vẻ tuấn mỹ, nho nhã vốn có một lần nữa. Bùi vân trạch ngược lại, không thoải mái như là hai mẹ con bọn họ. Gương mặt đã già đi rất nhiều, thoáng qua vẻ âm u. Trước kia quá bận rộn, bán hạng mục kia, cho nên là không suy nghĩ tỉ mỉ. Hôm nay nghĩ đến, chuyện này quá mức kỳ lạ, rốt cuộc là ai làm khó dễ tập đoàn bùi thị chúng ta. Chúng ta rất ít gây thù chuốc oán với người khác trước đó chị họ của con còn nhắc nhở ba nói có thể là có người trong tối ném đá giấu tay nhưng mà ai có thể có bản lĩnh lớn như vậy ở trong nước có thể chèn ép toàn diện tập đoàn bùi thị chúng ta trừ tứ đại gia tộc ra những người còn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay chúng ta bình thường cũng không trích mích với bọn họ cho nên là xác suất hẳn là không có lớn nhắc tới chuyện này bùi hàng phúc cũng hơi khó coi hai tháng này bởi vì chuyện của công ty anh ta phải nhìn sắc mặt của người khác là không ít Không chỉ như vậy, khách hàng trước kia qua lại thân thiết với tập đoàn Bùi Thị dường như là cũng đã bị vạ lây, xui xẻo dồn dập. Đến sau đó, tất cả mọi người tránh tập đoàn Bùi Thị như bỏ cả. Cuối cùng nếu không phải là Tô Nhã An ở bên kia ra tay trợ giúp, sợ rằng bây giờ tập đoàn Bùi Thị đã tuyên bố phá sản với bên ngoài. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt cô Bùi Hạnh Phúc lạnh băng, con người thoáng hiện lên vẻ âm u, có phải là Đường Ngọc Sở hay không? Lúc này, Cố Ngọc Lam vẫn là yên lặng không nói lời nào. Đột nhiên lại mở miệng Mọi người đều quên rồi sao Bên cạnh người đàn bà kia Luôn có một người đàn ông thần bí xuất hiện Trước kia Tần Mạn Ni thua ở trong tay đường ngọc sở Nguyên nhân cũng là vì người đàn ông kia Em nghi là người đàn ông kia có phải Có liên quan đến người của tứ đại gia tộc này hay không Không thể nào Nghe thấy suy đoán của Cô Ngọc Lam Bùi Hằng Phúc dường như không hề nghi ngờ Mà bác bỏ Những năm qua Tập đoàn Bùi Thị nghĩ không ít biện pháp Tiếp xúc với người của tứ đại gia tộc Thế nhưng mà mấy gia tộc đó quá mức khổng lồ, thành viên trong gia tộc lại thần bí khiêm tốn, muốn tiếp xúc nào có dễ dàng như vậy. Chứ đừng nói đến là đường ngọc sở có quan hệ không bình thường với người đàn ông kia. Hơn nữa, chuyện này không phải chỉ có em có thể nghĩ đến. Người đàn ông kia có lẽ có chút bản lĩnh, nhưng mà hiển nhiên không thể nào có móc nối với người của tứ đại gia tộc. Theo anh điều tra, thì tứ đại gia tộc, mấy vị thiếu gia của nhà họ Lục hàng năm ở nước ngoài, Còn có người thừa kế của ba nhà kia, ngược lại là trong nước. Những tầng cấp của bọn họ, cho dù là ba, cũng khó có thể mà tiếp xúc được. Anh không cho rằng đường Ngọc Sở có bản lĩnh quen biết cái loại nhân vật như vậy. Có lẽ là cảm giác ưu việt bẩm sinh. Trong thâm tâm của bùi hạng phúc, trong những người đàn ông đường Ngọc Sở quen, cũng chỉ có anh ta là ưu tú nhất, cho dù là hiện giờ ở bên cạnh cô đã có một người khác. Nhưng mà bùi hẳng phúc vẫn là có tự tin như cũ Cảm thấy mình có thể đem ra so sánh Với đối phương một phen Nhưng anh ta lại không biết Đường ngọc Sở không chỉ là vợ của cậu cả nhà họ Lục Mà là người thừa kế Của ba gia tộc còn lại Gặp cô cũng phải gọi một tiếng em dâu Hoặc là chị dâu Có thể tưởng tượng ngày nào đó nếu như anh ta biết Sẽ phải chịu đả kích như thế nào <cười> Mà kệ là tiểu tiện nhân đó rốt cuộc Có bản lĩnh đó hay là không Cho dù là không có Vậy thì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chị họ lần này không phải là sắp tới thời thụy nhậm trước hay sao? Với vị trí của chị ấy, muốn xử lý một đường ngọc sở còn không đơn giản hay sao? Đến lúc đó kêu chị họ gây khó khăn cho cô ta. Nếu cô ta dám phản kháng, đuổi thẳng luôn, để cho cô ta không có việc làm, đến lúc đó xem cô ta còn phách lối như thế nào. Cô Ngọc Lam cắn răng nghiến lợi, hừ lạnh, mặt mũi đều là cái vẻ hung ác. Còn bây giờ, đã không còn gì phải sợ. Tiền thì cô có. Quyền thừa kế tập đoàn Đường Thị rất nhanh chính là của cô rồi. Từ nay về sau, giá trị con người của cố Ngọc Lam cô đây sẽ dần lớn mạnh lên. Còn về đường Ngọc Sở không là cái thá gì cả. Ngọc Lam đã không sai. Người đàn ông bên cạnh đường Ngọc Sở kia tốt nhất là vẫn nên thăm dò lai lịch. Cho dù là cậu ta không phải là người của tứ đại gia tộc vậy cũng phải xem đối tượng rốt cuộc có lai lịch gì. Đỡ phải đến lúc đó lại thua thiệt. Bùi Vân Trạch dù sao cũng là lão giang hồ trên thương trường. Ông ta ngược lại không có tâm tư, phức tạp như là cố Ngọc Lam, chỉ thuần túy muốn đẻ tâm thôi. Sau khi mà mấy người nói chuyện một hồi, Triệu uyển Nhan mới từ đầu trí cuối, không có mở miệng, đột nhiên lại cười cười nói. À, hai vị thông gia, ông bà xem, bây giờ chuyện công ty cũng đã giải quyết xong. Bụng của cố Ngọc Lam cũng đã dần dần mà lớn lên. Trước đó, ba tháng sau buổi Hằng phúc và cố Ngọc Lam kết hôn, bây giờ có phải là cũng nên bắt tay vào làm rồi hay không? Vừa vặn tam hỉ lâm môn luôn. Ba người nhà họ Bùi đồng thời ngây ra, Tân Thúy Kiều phản ứng đầu tiên, không chút nghi ngại, bật thốt lên nói: "Bây giờ công ty vừa mới chuyển biến tốt, nào có tinh lực mà cử hành hôn lễ, hoãn thêm một thời gian nữa đi." Đối với Cố Ngọc Lam, bà ta vẫn là không hài lòng lắm. Cố Ngọc Lam dường như cũng biết, trong lòng hơi giận một chút, nhưng mà bề ngoài lại giả bộ hiền lành nói: à, đúng vậy, mẹ, mẹ đây không phải là làm khó hàng phúc hay sao?" lần này anh ấy khổ cực như vậy để cho anh ấy nghỉ ngơi một chút đi đã mẹ như vậy sao được con nói như thế nào đi nữa con bây giờ cũng là người sắp thừa kế của nhà họ Đường thân là cô cả nhà họ Đường ngay cả một hôn lễ cũng không có nói ra chẳng phải là để cho người ta chê cười à Triệu Yến Nhan cố ý ngẩng cái mặt lên không vui nói giọng của bà ta không lớn không nhỏ nhưng mà truyền đến cái tai của Bùi Hằng Phúc và ba mẹ anh ta lại cực kỳ mà rõ ràng người sắp thừa kế của tập đoàn Đường Thị Ư. Ba người chuyển tầm mắt lên người cố Ngọc Lam, mặt đầy kinh ngạc. À, phải đó, thông gia Mấy ngày trước, ông xã nhà chúng tôi đã đáp ứng đem phần lớn cổ phần của công ty Ngọc Lam. Bây giờ Ngọc Lam là cô cả danh chính ngôn thuận của nhà họ Đường, với thân phận của con bé, muốn xứng với hàng phúc hẳn là dư sức đấy nhỉ. Triệu uyển Nhan mỉm cười, nhìn ba người nhà họ Bùi, nhưng mà trong lòng thì hử lạnh. Trước kia bởi vì thân phận của cô cả có tiếng mà không có miếng cố Ngọc Lam, Lại làm hại mẹ con bà vẫn còn phải nhìn sắc mặt của Tần Thúy Kiều Bây giờ đường Tùng đến rồi Đường Thị cũng phải đổi chủ Bà rốt cuộc cũng có thể bày ra cái tư thái cao quý Đối mặt với bọn họ rồi Không biết tại sao cảm giác này Khiến cho Triệu Uyển Nhan có một loại cảm giác rất khác thường Thì ra đây chính là mùi vị cao cao tại thượng Bà thông gia lời này có thật hay không Đường Tùng sao có thể đem cổ phần cho Ngọc Lam dễ dàng như vậy Tần Thúy Kiều hơi hoài nghi nhìn Triệu Uyển Nhan Dường như là nghi ngờ cái độ tin cậy Trong lời nói của bà ta Cố Ngọc Lam vội vàng lấy cớ nói à, Mẹ, lời này đương nhiên là thật Trước kia ba con đã cam đoan với con Chỉ cần con và Hằng Phúc kết hôn Sẽ cho con 20% cổ phần Của tập đoàn Đường Thị Mặc dù là ít hơn so với Đường Ngọc Sở Nhưng mà con cũng coi như là người thừa kế Của tập đoàn Đường Thị Hơn nữa mấy năm qua tâm tư của Đường Ngọc Sở Cũng không có ở đó Nên là công ty sớm muộn cũng là của con Đến lúc đó Quan hệ của nhà họ đường và nhà họ bùi càng thân thiết hơn một bước. Mà lỡ như công ty lại gặp chuyện, đôi bên cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Mọi người thấy thế nào? Cô Ngọc Lam ngược lại rất thông minh. Làm việc biết giữ cho mình một đường lui. Đường tùng đột nhiên ngã xuống. Quả thực là rất kỳ lạ. Nếu như cô lập tức nói tập đoàn đường thị đều là của cô, vậy thì nhất định sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Nếu như nói 20% cổ phần... Là của hồi môn, người nhà họ Bùi tuyệt đối không có lời nào mà để nói. Mà sự thật cũng là như vậy. Lúc mà Cố Ngọc Lam nói xong lời này, vẻ mặt của Tần Thúy Kiều lập tức trở nên ôn hòa lên không ít. À, nếu là như vậy, vậy thì tôi trái lại là không có ý kiến, nhưng mà vẫn phải xem quyết định của Hàng Phúc đã. Vừa nói, mấy người đều chuyển tầm mắt sang Bùi Hàng Phúc. Bùi Hàng Phúc đối với chuyện này hiển nhiên là cũng hơi bất ngờ, nhưng lại không trả lời ngay. Ở trong lòng anh ta vẫn luôn có một ý nghĩ khác đối với đường Ngọc Sở. Anh ta không can tâm để cô trở thành người đàn bà của kẻ khác, cho nên là thay đổi biện pháp, muốn cô trở lại. Trước đó bởi vì chuyện của công ty không phân thân ra được, nhưng mà bây giờ vất vả lắm mới có thời gian, cố Ngọc Lam lại nhắc đến kết hôn. Trong lòng bùi hạnh phúc hơi không muốn, nhưng mà bụng cố Ngọc Lam càng ngày càng lớn, nếu anh ta không đồng ý thì dường như là cũng không tốt. Suy nghĩ một chút, anh ta chỉ có thể gật đầu nói. Vậy thì kết hôn, dù sao đều là chuyện sớm muộn. Chuyện hôn lễ, cứ giao cho mẹ làm đi. Ngày không cần quá vội, buổi hàng phúc con kết hôn đương nhiên là muốn nở mày nở mặt. Còn về đường ngọc sở, chờ Tô Nha An trở về nước nhậm chức, anh ta sẽ có cơ hội chinh phục cô. Sau 3 ngày đường tùng ở trong bệnh chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, cuối cùng chuyển tới phòng bệnh bình thường. Chỉ là người ông, chỉ là người ông vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại như thường. Mà nguyên nhân dẫn đến đường tùng đổ bệnh, vào ngày thứ hai, bác sĩ đã tới báo tình hình cụ thể. Tổng giám đốc Lục, chai nước thuốc lúc trước, ngài cầm tới, đã kiểm tra xong. Dựa theo phân tích của chúng tôi, phát hiện trong nước thuốc này có chứa một loại thành phần có hại đối với não bộ thần kinh của người sẽ tạo ra kích thích vô cùng nghiêm trọng, thậm chí là xuất hiện dấu hiệu tương tự với cả trung gió. Hơn nữa, sau khi dùng sẽ rơi vào hôn mê một thời gian dài, loại nước thuốc này dù ở trong nước hay là ở nước ngoài đều không cho phép đưa ra thị trường bởi vì nó là thuốc độc đối với cơ thể con người. Sắc mặt của bác sĩ nghiêm trọng nhìn Lục Triều Dương, có ý tốt nhắc nhở. Tổng Giám đốc Lục xuất hiện loại thuốc này là phạm pháp. Ngài đường chính chính là bị cái loại thuốc này hãm hại, cho nên nếu như ngài có manh mối gì khác thì xin hãy báo cảnh sát. Nếu như thuốc này xuất hiện ở trên thị trường, vậy đối với rất nhiều người mà nói, đều là một tai họa. Thân là bác sĩ, tôi thật sự không muốn thấy như chuyện này xảy ra nữa. Chuyện như đường Ngọc Sở đoán, đường Tùng ngã xuống quả nhiên là có liên quan đến nước thuốc kia. Vừa nghĩ tới Triệu Uyển Nhan và Cố Ngọc Lam đã ra tay hạ độc thủ với ông như vậy, cả người đường Ngọc Sở lạnh như băng. Những năm qua, người đàn bà bên cạnh ba cô đến cuối cùng ác độc như thế nào? Chuyện này có nên báo cáo cảnh sát không? Hai mẹ con kia đã mưu tính hại người rồi. Đường Ngọc Sở thăm dò Lục Triều Dương, chán ghét trong lòng đối với Cố Ngọc Lam và Triệu uyển Nhan dường như đã đạt đến đỉnh điểm. Sắc mặt của Lục Triều Dương lạnh lùng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh nên có, lắc đầu nói. Chuyện này dây dưa rất rộng. Trước tiên là không nói đến chuyện có chứng cứ, báo cảnh sát cũng không làm nên chuyện. Chỉ lấy đứng nước thuốc mà nói, vật này xuất hiện ở nhà họ đường, đối với trên dưới nhà họ đường đều không phải là chuyện gì tốt đẹp. Nếu cảnh sát tới, đến lúc đó ba em, bao gồm cả em cũng sẽ bị dính líu Đừng nói chỉ là cố Ngọc Lam và Triệu Uyển Nhan cực kỳ có khả năng lại hại ngược lại em, cho nên tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng lẽ không có cách giải quyết nào sao? Đường Ngọc Sở cắn giang nghiến lợi, khuôn mặt xinh đẹp xưa nay dịu dàng, giờ phút này cũng đã đầy tức giận. Cũng không phải là không có. Nhưng mà cần chút thời gian thu thập chứng cứ Đầu tiên, cần điều tra nguồn gốc của nước thuốc này Có điều vật này, phía trên vừa không có số hiệu Lại vừa không có nơi sản xuất cụ thể Không thể nghi ngờ mà mò kim đáy biển Lục triều dương nhàn nhạt, nhạt bày tỏ sự thật Có điều, lúc anh thấy sắc mặt của đường ngọc sở hơi tái nhợt Vội vàng bổ sung Vợ đừng có lo lắng, anh cũng có thể tìm được nguồn gốc của nó Chỉ là cần một chút thời gian Có thật không? Khóe miệng của đường ngọc sở hồng hồng hỏi Lục Triều Dương đau lòng xoa má cô, nói, thật, anh có lúc nào lừa em đâu. Cả người đường Ngọc Sở nhào vào trong ngực anh. Triều Dương cảm ơn anh. Cô tham lam hưởng thụ mùi hương của anh. Đến lúc này, đường Ngọc Sở mới ý thức tới sự quan trọng của quyền thế. Có quyền thế, chuyện này rất nhiều người thường không có cách, đều có thể xử lý. Nếu như không phải là vì có Lục Triều Dương, chắc hẳn vào lúc này cô không biết làm sao, rồi có phải không? Bởi vì không biết đường Tùng lúc nào mới tỉnh lại cho nên là đường Ngọc Sở cũng không thể mà trông no mãi. Vì vậy, mời một người tin cậy giúp đỡ chăm sóc. Còn về Triệu Yến Nhan và Cố Ngọc Lam người trước khi mỗi ngày đều mang tính tượng trưng tới bệnh viện một chuyến mà sau đó ngay cả lộ mặt ra cũng lười. Nhìn nơi này, trong lòng của đường Ngọc Sở không khỏi mà cảm thấy không đáng cho đường Tùng. Vì che chở cho hai mẹ con nhà kia nhiều năm nay ngay cả con gái ruột thịt của ông Cứ nhiều lần ông coi thường, quay đầu lại đổi lấy sự đối đãi như vậy, ngay cả mạng thiếu chút nữa cũng không còn. Đường Ngọc Sở đối với người cha này cũng có hận cũng có oán, nhưng mà khi ông nằm ở trên giường bệnh, sinh tử không biết trước, trong lòng lại khó chịu hơn bất kỳ ai. Cũng chính vì như vậy, Đường Ngọc Sở hận không thể sớm giải quyết Cố Ngọc Lam và Triệu Uyển Nhan, hai mẹ con kia quá ác độc, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn, lần trước là cô, lần này là Đường Tùng. Căn bản là muốn đưa cha con bọn họ vào chỗ chết. Đường Ngọc Sở ở bệnh viện chăm sóc đường Tùng 3 ngày. Đến ngày thứ tư, công ty gọi điện thoại tới, ra lệnh cô mau trở về. Đường Ngọc Sở biết mình rời cương vị quá nhiều ngày là không tốt, cũng không từ chối, vội vàng trở về làm việc. Có điều, hôm nay bầu không khí ở trong thời thụy dường như là không được tốt như là trước kia. Trước kia không khí làm việc ở công ty tương đối hài hòa, nhưng hôm nay lại có vẻ hơi căng thẳng. Đừng Ngọc Sở cảm thấy hơi kỳ lạ, không khỏi thấp giọng hỏi Tống An Kỳ. Công ty có chuyện gì lớn sắp xảy ra sao? À, quả thực là sắp có chuyện lớn xảy ra. Tống An Kỳ cười lạnh một tiếng, mặt mũi hơi có vẻ, diễu cợt nói. Tô Nhã An về nước, hôm nay là ngày cô ta chính thức nhậm chức. Người là Tổng Giám Đốc đó, chức vị cũng thấp hơn một bậc so với Chủ tịch. Cho nên là yêu cầu trên dưới toàn nhân viên của công ty phải vào vị trí, bày tỏ hoan nghênh và tôn trọng đối với cô ta. Sao lại trở về nhanh như vậy? Sắc mặt của đường ngọc sở hơi thay đổi Chân mày thanh tú không nhịn được cau lại Trái lại tớ cảm thấy Cô ta là muốn ra oai phù đầu với cậu Tớ nghe nói Người đàn bà này vừa mới lên chức Định chỉnh đốn nội bộ công ty ra uy phong đấy Mặc dù ngoài miệng nói cái giọng điệu mỉa mai Nhưng mà chân mày của tống An Kỳ cũng nhíu lại Nhìn có mấy phần nghiêm túc Người đàn bà này mới trở về Đã làm như vậy Rõ ràng là không phải chuyện gì tốt Nói không chừng cô ta làm như vậy Mục đích chủ yếu chính là vì nhằm vào đường Ngọc Sở Đường Ngọc Sở hiển nhiên Cũng nghĩ đến điểm này Gương mặt xinh đẹp nhất thời trầm lại Quan mới nhậm chức muốn 1 trên 10 Lên mặt sao? Ừ có điều cô ta làm như vậy Nội bộ công ty hẳn sẽ không đồng ý chứ Trong lòng Tống An Kỳ còn ôm may mắn Nhưng rất nhanh đã bị đường Ngọc Sở bác bỏ Rất có thể sẽ đồng ý Đường Ngọc Sở nhớ lại Tỉnh táo hồi tưởng Tô Nhã An Trong ký ức nói rõ Người phụ nữ kia mặc dù đáng ghét Nhưng lại đối với quản lý, vô cùng dốc lòng. Nghe nói, mấy năm trước lúc cô ta mới vừa gia nhập tập đoàn AR, trong tay chỉ quản lý một nhà hàng, trong chi nhánh công ty mỗi năm đều tổn thất. Có điều, sau đó trong thời gian ngắn ngủi trong năm, đã ngăn được cơn sóng gió giận dữ, cứu sống chi nhánh của công ty kia. Nghe nói là cô ta còn có một cái tên gọi là Kim Bài Quản lý, danh tiếng không nhỏ. Vậy, theo như cậu nói, công ty không chỉ là không ngăn cản, ngược lại sẽ rất ủng hộ cô ta sao? Trên mặt của tống An Kỳ cuối cùng cũng hiện lên vẻ lo âu. Rất có thể. Đường Ngọc Sở gật đầu, tay cũng lặng lặng sẽ nắm chặt lại. Người đến không thiện, người thiện không đến. Vậy thì tiếp theo, chúng ta nên làm gì? Để mà ứng phó hay là không? tống An Kỳ cắn cắn môi, không biết nên làm gì. Gương mặt của Đường Ngọc Sở ngược lại, vô cùng bình tĩnh. Không cần, vẫn là câu nói kia. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Dù sao thì chỉ cần không ức hiếp lên trên đầu của tớ là được rồi. Thế mặt cô không sợ hãi, Tống An Kỳ không khỏi mà thở phào nhẹ nhõm. Không biết vì sao, mỗi lần chỉ cần đường ngọc sở bày ra cái bộ dạng cơ trí tỉnh táo kia, cô sẽ bất giác có loại cảm giác an tâm. Khoảng 10 giờ sáng, Thời Thụy tổ chức gặp mặt truyền thông, công bố ra bên ngoài tin tức Tô Nhã An nhậm chức. Tập đoàn AR ở nước ngoài cũng có chút danh tiếng, hơn nữa nghệ sĩ dưới trướng của công ty giải trí lại càng không thiếu. Lần này Tô Nhã An hết hạn hợp đồng, chuẩn bị trở về nước phát triển. Lần công bố này, ngay lập tức đưa tới không ít chú ý ở trong giới. Trong buổi họp, biểu hiện của Tô Nhã An thật sự là rất đáng chú ý. Cô ta rất dẻo cái miệng, nói chuyện tương lai, chuyện phát triển, chuyện kế hoạch là một người quản lý cao cấp. Trên dưới cả người cô ta toát ra một loại khí chất khiến cho ký giả dưới đài cũng sinh lòng bội phục. Quản lý cấp cao của thời thụy đối với biểu hiện của Tô Nhã An cũng vô cùng hài lòng. Mà cuộc gặp gỡ truyền thông vừa mới kết thúc, nội bộ công ty lập tức mở cuộc hội nghị quản lý cấp cao. Các bộ phận, giám đốc, phó quản lý đều tham gia. Đừng ngọc sở bất ngờ ở trong hàng cho nên là theo Linda, còn có lại Tiểu Lan chạy tới đại sảnh của hội nghị. Lúc này, bên trong đại sảnh hội nghị vô cùng náo nhiệt, bên dưới tập đoàn công ty, nhân viên quản lý các bộ phận đều đến, cực kỳ là náo nhiệt. Sau khi mà ba người tiến vào, tìm một chỗ tương đối gần chót ngồi xuống. Yên lặng chờ đợi Tô Nha An đến. Tổng giám đốc này thật đúng là oai phong, tôi vẫn là lần đầu tiên thấy nhân viên cấp cao hội tụ đông đúa đây như vậy. Nghe nói tổng giám đốc Tô là nhân tài ở công ty, bỏ ra số tiền lớn mới có thể mời tới. Thủ đoạn lợi hại chưa? Có điều, cô ta triệu tập người mới tới là muốn làm cái gì? Hình như là muốn chỉnh đốn nội bộ nhân viên, quan lớn cũng là tự do phóng khoáng. Xung quanh có không ít người đồng nghiệp tụ chung một chỗ xì xào bàn tán. Giọng tuy nhỏ nhưng mà một chữ cũng không sót rơi vào trong tai của ba người đường ngọc sở. À, cũng không biết lần này là ai sẽ gặp phải xui xẻo. Lại tiểu lan liếc đường ngọc sở, che cái miệng, hơi hơi cười đùa trên nỗi đau của người khác. Đường ngọc sở nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, thản nhiên không sợ nói. Đúng vậy, cuối cùng xuất hiện một cứu tinh, cứu giúp, cũng không biết là lần này có thể kiên trì bao lâu. Ai biết được, có điều tôi lại rất rõ, có vài người lần này sẽ là không trôi qua yên ổn như vậy đâu. Nụ cười trên khóe miệng của Lại Tiểu Lan vô cùng đắc ý. Vào sáng sớm Tô Nhã An nhậm chức, Cố Ngọc Lam đã gọi điện thoại cho cô ta, báo cho cô ta biết chuyện này. Lần tổ chức hội nghị cấp cao này, Tô Nhã An chủ yếu chính là chuẩn bị khai đao với những người này đạt được hiệu quả giết gà dọa khỉ. Còn về đối tượng, Tô Nhã An cũng đã chọn xong, chính là Đường Ngọc Sở. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Lại Tiểu Lan vô cùng vui sướng. Ý là từ sau khi Đường Ngọc Sở lên nhậm chức, Thì cô ta vẫn là luôn bị cô chèn ép Nhấn nại trong lòng đã đến cực hạn Bây giờ cô ta cuối cùng cũng tìm được Một núi dựa Hôm nay đường ngọc sở chỉ sợ là khó thoát tai kiếp rồi Lại tiểu lan dường như Đợi không kịp muốn nhìn thấy Chờ lát nữa lúc mà đường ngọc sở Ngay ở trước mặt mọi người bị cách chức Sắc mặt kia sẽ khó coi lắm đây <cười> Ngay lúc lại tiểu lan đang mơ mộng đẹp kia Linda ở bên cạnh nhíu mày một cái, liếc nhìn Đường Ngọc Sở, dùng cái âm lượng chỉ có hai người mới nghe được hỏi nhau. Lời của cô ta là ý gì? Cô ta quen quản lý tô. Đường Ngọc Sở bất đắc dĩ gật đầu một cái, thấp giọng trả lời. Tô Nhã An là chị họ của Bùi Hằng Phúc. Linda ngẩn cả người, bỗng đã hiểu rõ. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Phiền phức cho cô rồi, sao sóng cứ cuộn cuộn mãi không ngừng vậy? Tôi cũng không muốn, nhưng mà thế giới này luôn có một số người không nhìn thấy được cái tốt tôi làm. Đừng ngọc sợ nhún nhún vai, dáng vẻ kia, hoàn toàn không bởi vì tai họa sắp đến mà cảm thấy sợ hãi. Trước kia cô không đủ lớn mạnh, có thể không có chút phòng bị mà chịu tổn thương. Cô của bây giờ đã không còn sợ bất kỳ âm mưu quỷ kế nào. Có người muốn hại cô, vậy thì cô sẽ cắn ngược lại. Cho dù là đấu không lại, thì cũng phải để cho đối phương rơi chút máu. Bùi hẳn phúc như vậy, cố Ngọc Lam như vậy, tôi nhã an, cũng không ngoại lệ. Thế gương mặt kiên định của Đường Ngọc Sở, Linda không khỏi mà coi trọng cô hơn mấy phần. Một người năng lực đầy đủ sẽ không sợ bất kỳ kẻ địch nào, cô sẽ có dũng khí chém giết với đối phương, không thể mà nghi ngờ Đường Ngọc Sở chính là người như vậy. Linda rất quý trọng nhân tài giống như Đường Ngọc Sở, cho nên cũng không có chút nghi ngờ mà nói, chờ lát nữa nếu như tình hình không hay, tôi sẽ giúp cô nói chuyện. Cảm ơn giám đốc. Trong lòng của Đường Ngọc Sở ấm áp, đầy cảm động, hai người trò chuyện kết thúc không lâu. Tô Nha An cuối cùng cũng đã xuất hiện. Phương thức ra sân của người phụ nữ kia vô cùng uy phong. Sau khi mà đi theo người trợ lý, hai vị phó tổng giám đốc, ba vị giám đốc cấp cao. Ngoài ra bên cạnh còn có chủ tịch của thời thụy, gương mặt kia không tính là xinh đẹp. Lúc này đang nở một nụ cười cực kỳ giả tạo, làm cho người xem cả người đều không được tự nhiên. Tô Nha An cũng không tính là người đẹp, mặt mũi thuộc về kiểu đại trà, có điều cách ăn mặc, cũng rất thời thượng. Toàn thân mặc bộ đồ công sở của nhãn hiệu nổi tiếng Vóc người có vẻ là hơi đầy đặn Một đôi mắt không được tính là lớn Vô cùng ác liệt Cho người ta một loại cảm giác như có gai ở lưng Đôi môi mỏng nhìn hơi cay nghiệt Tướng mạo tuy không tính là đẹp Nhưng điều kiện của cô ta lại là không tệ Đặc biệt là năng lực làm việc của cô ta Cộng thêm cho cô ta một ít điểm Tô Nhã An vừa xuất hiện Mọi người xung quanh vốn còn xì xào bàn tán Lập tức yên tĩnh trở lại Toàn bộ đưa tầm mắt truyền lên người cô ta Rất nhanh, Tô Nha An cùng với mấy vị giám đốc cấp cao đã ngồi xuống vị trí cao nhất ở phía trước. Sau đó, chỉ thấy cô ta nhẹ nhàng nâng mắt lên, ánh mắt kia khiến cho người ta hơi không thoải mái, nhàn nhạt, nhạt đi ở dưới đài, đảo qua một vòng. Nhân viên cấp cao các bộ phận, hắn đều đến rồi có phải không? Vâng, đến rồi. Mọi người đồng thanh trả lời. Rất tốt. Tô Nha An hài lòng gật đầu, lúc mà tầm mắt nhìn đến Đư Ngọc Sở thì hơi dừng lại 2 giây, rồi sau đó mới như là không có chuyện gì xảy ra. Mà rời đi chỗ khác Tiếp tục nói Tôi là Tô Nhã An Từ hôm nay tôi tiếp quản vị trí giám đốc của thời thụy. Tôi hy vọng trong khoảng thời gian tôi nhậm chức Mọi người có thể là tay nắm tay Làm cho thời thụy càng cao lớn hơn Cho nên tiếp theo Mời giám đốc bộ phận giới thiệu bản thân một chút Bao gồm phó quản lý Tôi muốn làm quen với mọi người Bắt đầu từ trước mặt đi Theo lời nói vừa mới dứt của Tô Nhã An Giám đốc các bộ phận trong hội nghị bắt đầu đứng lên báo cáo. Chào tổng giám đốc, tôi là Triệu Văn ở bộ phận điện ảnh và truyền hình, chức vị giám đốc, vị bên cạnh là phó quản lý Lý Huy. Chào tổng giám đốc, tôi là tổng thanh tra của bộ phận kế hoạch. Từng bộ phận báo cáo qua lại 15 phút sau rốt cuộc đến phiên bộ phận truyền thông. Ánh mắt của Đường Ngọc Sở híp lại, trong lòng không khỏi mà dâng lên mấy phần cảnh giác. Tôi là giám đốc bộ phận truyền thông, Linda Hai vị này là phó quản lý của bộ phận tôi, Lại Tiểu Lan, Đường Ngọc Sở. Linda đứng lên, sắc mặt bình thản báo cáo, biểu cảm rất đúng mực. Tô Nhã An gật đầu, tầm mắt quét qua một vòng trên người Lại Tiểu Lan và Đường Ngọc Sở. Lại Tiểu Lan ngược lại, rất biết xem tình thế mà làm. Lập tức đứng lên, cung kính nói. Chào giám đốc, tôi là Lại Tiểu Lan, phó quản lý ở bộ phận truyền thông, thâm niên là 4 năm. Ờ, ngồi đi. Tô Nhã An lại cho Tiểu Lan một nụ cười Nhưng mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đường ngọc sở Giám đốc Linda Bộ phận khác cũng chỉ có một vị phó quản lý Vì sao bộ phận của cô lại có hai vị Mặc dù là tôn trí của công ty là quý trọng nhân tài Nhưng mà trên một chức vị Lại có hai người chiếm cứ Như vậy là hơi thừa Đến rồi Nghe thấy lời này của Tô Nhã An Trong lòng đường ngọc sở ngừng lại một lát Biết là nó bắt đầu mở màn Người đàn bà này quả nhiên là định lấy mình ra khai đao mà Thưa Tổng Giám Đốc, chức vị phó quản lý của Tiểu Đường và Tiểu Lại là được cấp cao của lãnh đạo đồng ý, đồng thời không tồn tại dư thừa. Hơn nữa, năng lực làm việc của hai người bọn họ cũng rất tốt. Đảm nhiệm chức vị phó quản lý là dư sức, biết là đang gây khó dễ cho Đường Ngọc Sở, cho nên là Linda cũng trả lại cho Tô Nhã An một vài lời chui chảy. Có điều, Tô Nhã An cũng không có tốt đẹp gì, lập tức cười lạnh nói. <cười> hai người ở cùng trên một cương vị luôn sẽ có ưu có nhược. Trước khi tôi tới, tôi đã biết rồi, Lại Tiểu Lan ở cương vị này luôn biểu hiện rất xuất sắc, thời gian nhậm chức đã lâu, muốn đảm nhiệm chức vị phó quản lý đúng là dư sức, nhưng mà Đường Ngọc Sở vào công ty chưa tới 3 năm cũng đã ngồi lên vị trí này. Nếu như tôi nhớ không lầm, nhân viên của Nội bộ Thời Thụy muốn thăng chức, tuổi nghề tối thiểu phải 3 năm trở lên mới phải, phải không nào? Hơn nữa, theo tôi hiểu, phong độ của Đường Ngọc Sở ở công ty luôn là không được tốt lắm, tin tức bay đầy trời. Thậm chí là xuất hiện những cái chuyện ảnh hưởng đến tên tuổi của công ty. Tôi rất muốn biết, người như vậy làm sao mà đảm nhiệm được cái chức vị phó quản lý này. Mấy câu nói đơn giản làm cho mọi người vây xem, nghe ra được có cái gì đó là không đúng. Tổng giám đốc mới nhậm chức này dường như là đã rõ ràng nhằm vào đường ngọc sở. Lời nói của Tô Nhã An đúng là vô cùng sắc bén. Hơn nữa, trong lời nói cũng lấy sự lợi ích của công ty, làm điểm xuất phát. Người đàn bà này quả thực là rất khó chơi. Linda không khỏi mà nhíu mày một cái, đang muốn nói gì đó, bảo chữa cho đường ngọc sở. Kết quả là đường ngọc sở ở bên cạnh đã giành trước một bước, giọng nói có vẻ hơi lười biếng nói. <cười> Tổng giám đốc đối với chức vị phó quản lý của tôi dường như là rất có ý kiến. Tôi chẳng qua là đứng ở một góc độ của tôi, xem xét sự việc. Bộ phận truyền thông không cần phải tồn tại hai phó quản lý, cho nên từ hôm nay trở đi, chức vị phó quản lý của cô lập tức sẽ bị hủy bỏ. Tô nhà An không một chút khách khí mà nói. Cái bộ dạng kia không hề giữ lại một chút đường sống nào. Người xung quanh vừa nghe, không khỏi mà âm thầm lắc lắc đầu. Ánh mắt nhìn đường Ngọc Sở, đầy đồng tình. Không ít người thậm chí ở trong lòng phỉ nhổ. Đường Ngọc Sở này thật sự là kẻ bị gây họa. Đi tới đâu thì đắc tội với người ta tới đó. Đường Ngọc Sở đã sớm, nghĩ tới cô ta sẽ nói như vậy. Đứng tại chỗ cười lạnh một tiếng, nói <cười> Tổng Giám Đốc thật là lớn mắt. Qua điều là cô muốn hủy bỏ chức vị của tôi, sợ rằng vẫn chưa có tư cách này. Ban đầu quyết định thăng chức cho tôi là quyết định của hội đồng quản trị, có bản lĩnh cô tới đó nói đi, đừng có đứng ở đây mà ra oai phong gì chứ. Cô nói cái gì? Từng câu từng chữ chống đối của Đường Học Sở làm sắc mặt của Tô Nhã An lập tức âm trầm xuống. Người ngoài cũng xôn xao, dối dắt vì Đường Học Sở bật lại Tô Nhã An mà cảm thấy không tưởng tượng rồi. Người phụ nữ này lá gan cũng quá lớn rồi đấy. Còn muốn lăn lộn ở công ty này nữa không vậy? Tô Tổng Cô tôi đều là người quen Tại có nhiều người như vậy Cô lại càng muốn khai đao với tôi Không phải là vì hạ dẫn cho cố Ngọc Lam sao? <cười> nói thật là để nghe Tuổi nghề là cái gì? Phong độ không tốt Đó cùng lắm là cái cớ đường Ngọc sở tôi tận tâm tận lực làm việc cho công ty Thành tích cũng quá rõ ràng Cô muốn mượn thế giở trò âm mưu Tôi chỉ có thể nói Cô tìm lộn người rồi đó Đối với ánh mắt kinh ngạc của người ngoài Đường Ngọc Sở không thèm để ý. Tô Nhã An muốn cậy thế mạnh, vậy cô càng phải mạnh hơn cô ta. Cô trái lại muốn nhìn xem, cô ta rốt cuộc, làm gì được cô không? Toàn bộ đại sảnh hội nghị một mảng tĩnh mịch, trong không khí thậm chí mơ hồ có dấu hiệu mùi thuốc súng thiêu đốt. Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, rất sợ vừa mở miệng sẽ dẫn đến hỏa thiêu thân. Sắc mặt của Tô Nhã An xanh mét, thân là giám đốc, cô ta quyền cao chức rộng, cho dù là muốn đuổi Đường Ngọc Sở. Vậy thì tuyệt đối cũng không có người dám nói câu thứ hai. Nhưng mà đường ngọc sở không khách khí mà nói rõ cô ta thiên vị như vậy. Nếu như lúc này cô ta thật sự đuổi cô, vậy thì sau này khẳng định mọi người sẽ đều không phục. Trong lòng tôi nhà An tràn đầy lửa giận với thân phận của cô ta, đi đâu tới đâu không phải đều có một đám a rua nịnh hót hay sao. Nhưng mà cô ta nào cũng không nghĩ tới đường ngọc sở trước kia nhu nhu nhược nhược. Nhìn thấy cô ta không phải là ngoan ngoãn gọi một tiếng chị nhà An hay sao? Lại dám ngay trước mặt mọi người Đánh vào mặt cô ta như vậy Giỏi cho đường Ngọc Sở Đường Ngọc Sở Nơi này là công ty không phải là chỗ Để mà cô chơi đùa hống hách Còn nữa Đây cũng chính là thái độ của cô Đối với cấp trên sao Tôi nhà An trầm mặc một hồi lâu Miễn cưỡng đè xuống lời giận ở trong lòng Trách mắng đường Ngọc Sở Cấp trên tốt Tôi tự nhiên sẽ đối đãi tôn kính Nhưng mà Cô được tính sao Đường Ngọc Sở liên tục cười lạnh Tiếp tục lên tiếng chỉ trích Tất cả đồng nghiệp ngồi ở đây có thể làm được vị trí ngày hôm nay. Không biết đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng và gian khổ. <cười> Để tôi nói cho cô biết. Một mình cô mới lên nhậm chức giám đốc, đã muốn bóp chết những cực khổ của người khác đã có được. Tôi ngược lại là muốn hỏi cô một chút. Chúng tôi không tổn hại lợi ích của công ty. Hai nữa là sống không lười biếng, vị trí này đều là nhờ thực lực của bản thân mới có được. Cô dựa vào cái gì mà nói là bỏ đi là bỏ. Lời nói của đường ngọc sở đúng là nói trúng tim đen. Mọi người nghe nói thế, không thể mà không im lặng. Thời thủy không nuôi cái hạng soảng xỉnh, mọi người đều có được vị trí như ngày hôm nay, không phải là dựa vào may mắn mà là dựa vào năng lực. Đường Ngọc Sở có thể ngồi lên vị trí Phó Tổng Giám Đốc là nhờ vào thái độ làm việc cực kỳ liều mạng đó của cô. Cô không chỉ có thể chịu gian khổ, hơn nữa năng lực còn rất xuất chúng. Mỗi lần tin tức mới lên kế hoạch đăng lên đều có thể chiếm đầu đẻ. Tô Nhã An vừa nhậm chức đã ra tay gây khó dễ cho người ta để mà lập uy. Đúng là quá đáng thật, nhất thời ánh mắt của mọi người nhìn Tô Nha An đều hơi kỳ lạ. Tất nhiên, Tô Nha An cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh, ngay lập tức gương mặt hơi nhăn lại. À, Đường Ngọc Sở đáng chết này lại có thể kích động tất cả mọi người dễ dàng như thế. Hôm nay, cô ta không chỉ không thể đuổi ả, mà thậm chí còn có thể sa thải ghế phó giám đốc của ả, nếu không sẽ gây ra tình trạng lòng người nguội lạnh trong đoàn người này mà ý nghĩa mượn thế lập uy của cô ta cũng sẽ sắp thất bại hoàn toàn. Nghĩ tới đây, trong lòng của Tô Nha An nổi cơn thịnh nộ, được lắm, Đường Ngọc Sở cô được lắm, không hồ là người có thể tính toán kỹ càng Cố Ngọc Lam và Bùi Hằng Phúc, nếu như cô không nể mặt tôi như thế, vậy sao nể công ty, cô cũng đừng mong mà dễ chịu. À, được rồi, nếu cô đã nói thế rồi, thì tôi mà còn víu lấy cô thì lại tỏ vẻ là tổng giám đốc như tôi hơi ngang ngược rồi. Tô Nha An hít thở sâu, mạnh mẽ đè cơn giận ở trong lòng xuống nhưng vì thật sự quá giận dữ nên là sắc mặt, hơi vặn vẹo. Tôi biết rõ sự cố gắng của mọi người, nhưng mà lần này gọi mọi người tới đây, chủ yếu là để làm quen với mọi người. Tôi không hề cướp lấy thành tựu mà mọi người cố gắng có được, nhưng mà đối với những cấp dưới chống đối cấp trên ấy, hôm nay tôi nhớ kỹ, hy vọng sau này mọi người đừng tái phạm. Lời nói này của tôi nhà An như là sự thỏa hiệp đối với đường Ngọc Sở, nhưng mọi người ở đây đều nghe ra được sự ý hấp ẩn dấu trong lời nói của cô ta. Xem ra, đắc tội với Tổng Giám Đốc đang rất được hoanh hoang này, quả nhiên không phải là một hành động sáng suốt gì. Ngày tháng sau này của Đường Ngọc Sở chỉ sợ là không được tốt lắm rồi. Đối với ánh mắt thương hại của mọi người, Đường Ngọc Sở coi như là không thấy. Cô biết rõ thái độ làm người của Tô Nhã An. Người phụ nữ này trước giờ luôn trợn mắt, tất báo. Lần này cô khiến cho cô ta mất mặt trước mặt mọi người. Sau đó cô ta chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi cách để mà đối phó với cô. Nhưng vẫn là chưa phải là điểm đáng sợ nhất của Tô Nhã An. Đáng sợ nhất đó là chỉ số thông minh của người phụ nữ này không có thấp, mánh khỏe trả thù nhất định là sẽ cao tay hơn. Đến lúc ứng phó đối với cô mà nói thì là một loại phiền toái. Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, chuyện này đến, chuyện khác đến. Với tình hình như là đường ngọc sở thì cũng không khỏi mà cảm thấy bực bội. Cuộc họp báo nhanh chóng kết thúc, tên của đường ngọc sở lại càng vang dội trong nội bộ công ty. Tất cả mọi người đều sẽ không quên cô gái trẻ tuổi đó. Lấy thực lực cá nhân chống lại tổng giám đốc mới nhậm chức, hơn nữa còn chỉ trích đối phương bằng lời nói hết sức là quyết liệt và rất thuyết phục. Trên thế gian này, người có gan chống đối cấp trên như thế, chắc chỉ có mỗi cô. Điều khiến cho người khác khâm phục là cô dùng sự kiên cường của mình để mà đảo ngược tình thế, suýt bị cách chức, thậm chí là nguy cơ bị sa thải. Tiểu đường, tôi thật sự là phải nhìn cô bằng con mắt khác rồi. Lúc mà đi ra, ánh mắt của Linda hết sức ngạc nhiên nhìn Đường Ngọc Sở. Cô tự hỏi, hôm nay nếu mình đứng vào vị trí của Đường Ngọc Sở, cô có dám chống đối với Tô Nha An như thế hay không? Linda nhanh chóng có được câu trả lời, cô không dám. Vì thế, lần đầu tiên cô đặt người cấp dưới này lên cùng một cấp độ với mình. Sự quyết đoán của Đường Ngọc Sở dù làm giám đốc cũng dư sức, nếu Tô Nha An tiếp tục xem thường cô, sợ rằng kết cục sẽ y chang Cố Ngọc Lam. Tuổi hôm đó, Bùi Hằng Phúc đặt bàn ở trong nhà hàng sang trọng của thành phố, chuẩn bị tiệc đón gió tẩy trần cho Tô Nha An, thuận tiện chúc mừng cô ta nhậm chức. Ba người nhà họ Bùi, ngay cả Cố Ngọc Lam cũng đã đợi trong ghế lô từ sớm. Lúc mà Tô Nha An tới, cũng ăn mặc rất gọn gàng và xinh đẹp, bởi vì hai bên đã lâu không gặp nên trò chuyện hỏi han một trận. Một lúc sau, Cố Ngọc Lam không nhịn được mà hỏi: "Chị họ, hôm nay đến công ty thì thế nào rồi? Đã gặp Đường Ngọc Sở chưa? Có cho cô ta biết tay hay chưa?" Sau khi mà nói ra, bầu không khí ở bên trong ghế lô lập tức giảm đi mấy độ. Bùi Hằng Phúc và Tần Thúy Kiều đều cảm giác được sắc mặt của Tô Nha An vô cùng khó coi. Tần Thúy Kiều nhíu mày hỏi Tô Nha An, "Sao thế Nha An? Chẳng lẽ ngay cả cháu cũng không làm gì được Đường Ngọc Sở hay sao?" Tất nhiên là không phải. Tô Nha An nghiến răng phủ nhận, nhớ đến những gì mà ban ngày Đường Ngọc Sở đã nói, trong lòng không khỏi thấy hơi ô nhục. Chỉ là cháu không ngờ được Nhiều năm không gặp như thế mà Đường Ngọc Sở lại thay đổi nhiều đến vậy. Cô ta ở trước kia không phải đều là hình tượng của một cô gái ngoan ngoãn hay sao? Cô ta thay đổi nhiều thật, trở nên ngày càng khó đối phó, không còn cái vẻ nhu nhược ngây thơ như trước kia nữa, mà tâm cơ lúc này cũng đã càng sâu hơn rồi. Cô Ngọc Lam nghiến răng nghiến lợi nói, trước đây bọn họ đều bị Đường Ngọc Sở lừa, người phụ nữ đó vốn không phải là loại cừu non nho nhỏ, mà là cái loại giả heo ăn thịt hổ, mấy tháng nay Cô chịu thiệt không ít từ trên tay cô ta. Theo cách nhìn của chị thì vẫn phải là trách em và Bùi Hằng Phúc. Nếu hai em không ép người quá mức, cô ta sẽ trở thành như thế sao? Tuy Tô Nha An ở nước ngoài, nhưng mà chút chuyện nhỏ của Bùi Hằng Phúc và Đường Ngọc Sở vẫn là biết rất rõ ràng. Cô ta không thích Cố Ngọc Lam, nhưng mà vì Bùi Hằng Phúc thích, cô ta chỉ có thể là chọn đứng về phía Cố Ngọc Lam. Hôm nay, lý do mà cô ta gây khó dễ cho Đường Ngọc Sở, một phần lớn cũng là vì có Cố Ngọc Lam. Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Nhã An cũng hơi tức giận Nếu không do ả đàn bà rác rưởi này Sao cô ta lại bị đường ngọc sở Làm nhục như thế được Bùi hẳn phúc như cảm thấy Tô Nhã An không vui Vội vàng nở một nụ cười nho nhã An ủi Được rồi, chị họ à Chuyện này cũng không có trách Ngọc Lam được Dù sao đi nữa thì giờ chị cũng là Tổng Giám Đốc của Thời Thụy rồi Em nghĩ, dù đường ngọc sở có bản lĩnh như thế nào Thì cũng không thể ngang ngược Ở trên đầu chị được Chị cũng có thể nhân cơ hội này Mà bắt bí cô ta Bảo cô ta đừng quá liều lĩnh. Cái này còn cần em nói à Tô Nhã An hừ lạnh Trong trước mắt đó bỗng thoáng hiện lên một tia ánh sáng Đường Ngọc Sở Cô cứ chờ mà xem Nhà họ bùi ở đó bàn kế đối phó với Đường Ngọc Sở Nhưng Đường Ngọc Sở là người trong cuộc Lại không biết chút gì Nhưng dù biết thật Thì chỉ sợ cũng không để ý lắm Cô dám chống lại Tô Nhã An Ngay trước mặt toàn bộ nhân viên cấp cao Ở trong công ty Chẳng lẽ còn sợ cô ta đối phó mình hay sao Buổi tối, sau khi mà tan làm thì đường ngọc sở, đến bệnh viện một chuyến, đến khoảng 8 giờ mới về tới nhà. Sau khi mà vào cửa, cô nằm ở trên sofa, trông rất mệt mỏi. Cũng chỉ có khi về đến nhà hệ thần kinh của cô mới có thể thả lỏng sau một ngày căng thẳng. Bỏ hết mọi cảnh giác và thể hiện một bản thân không hề giữ lại một chút nào. Lục Triều Dương thấy cô như thế, trong lòng đau gần chết, đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, dịu dàng hỏi, sao thế? Giọng nói của anh rất trầm, như có năng lực chữa lành cho người khác, nghe ra rất ấm áp và thoải mái. Đường Ngọc Sở mở mắt nhìn anh ta, Lục Triều Dương mặc bộ đồ ở nhà màu ấm, cả người trông rất thanh tao. Đường Ngọc Sở luôn cảm giác, người đàn ông mà dù có mặc gì thì cũng rất đẹp trai, mà Lục Triều Dương chính là người như thế, còn hại nước hại dân hơn cả mỹ nhân thời cổ đại. Hơn nữa, dù chỉ mặc quần áo màu ấm, nhưng mà vẫn có thể che hết khí chất trong trẻo lạnh lùng đặc biệt của anh. Đường Ngọc Sở nhìn đến nơi thì hơi ngây ra Không nhận được mà cười treo đùa Ồ, Đẹp trai quá Lục Triều Dương cũng nở một nụ cười nhẹ Dịu dàng nói Vậy sẽ để cho em xem cả đời Sao lại đối xử với em tốt như thế hả Sống mũi của đường Ngọc Sở cay cay Ở bên ngoài cho dù là cô chiến đấu Với người khác như thế nào Thì cuối cùng trong lòng cũng cảm thấy mệt mỏi Cô có dũng cảm đi chăng nữa Thông minh lợi hại đến thế nào đi chăng nữa Thì cũng vẫn là một cô gái Cô cũng sẽ có lúc yếu lòng cũng có lúc cần phải người khác bảo vệ mình. Điều này, Tống Anh Kỳ đã không làm được, Tiêu Tiêu cũng không làm được, chỉ có người đàn ông trước mắt làm được. Cô có thể cảm nhận được sự ấm áp ở trong lòng bàn tay của Lục Triều Dương, đôi mắt đen như biển sâu, chăm chú nồng nàn. Trong đó chứa đầy sự cương chiều, thương tiếc và yêu thương. Cứ như mình là báu vật mà anh nâng ở trong tay vậy. Ánh mắt này, kể từ năm đó mẹ cô qua đời, cô cũng không có nhìn thấy nữa. Đối với câu hỏi của cô, Lục Triều Dương im lặng rất lâu. Một lúc lâu sau anh mới trả lời, bởi vì em là vợ anh, sự tồn tại của anh chính là để cho em dựa vào, vào lúc em mệt mỏi, lúc em cần được bảo vệ. Nếu như có thể thì anh lại càng mong em đừng hiếu thắng như thế. Anh mong vợ của anh được vui vẻ. Ngày trước, em một thân một mình, bọn họ có thể tùy tiện bắt nạt em. Bây giờ em là vợ anh, anh sẽ dùng hết sức mình để mà thương em, bảo vệ em, không để cho người khác động đến em đâu. Dòng nói nhỏ của người đàn ông đầy tử tính. Như một cây búa nặng, mạnh mẽ đập vào lòng cô Một loại tình cảm nồng nàn khó tả Như bát mì đã lên men không ngừng nở ra Cuối cùng sắp làm cho trái tim của cô Chống đỡ không nổi Cô ở độ tuổi đẹp nhất Gặp được cái loại phản bội thê thảm nhất Nhưng mà cô cũng ở cái độ tuổi tốt nhất Gặp được người tốt nhất Trước đây cô luôn cảm thấy ông trời luôn bất công với mình Nhưng mà bây giờ cô lại cảm thấy Ông trời đối xử với mình quá tốt rồi Vì ông trời đã đưa thứ tốt đẹp nhất Đến với trước mặt cô Sao thế? Nếu sau này có một ngày, em buộc phải rời khỏi anh, em chắc chắn sẽ đau lòng chết thôi. Đường Ngọc Sở chủ động ôm lấy vai anh, cả người vùi trong ngực của anh. Tham lam hít hà lấy hương vị của riêng anh, hưởng thụ sự ấm áp của anh. Mùi vị này, nhiệt độ cơ thể này, cô phải nhớ cả đời. Nếu thật sự có ngày đó, em không được chết, vì anh sẽ đi tìm em. Chân trời góc biển, anh cũng sẽ đi tìm em. Lục Chiều Dương ôm cô thật chặt. Nụ hôn êm ái in lên mặt cô Sau đó giọng nói thay đổi Tất nhiên anh sẽ cố gắng tránh Để cho điều này không xảy ra Bởi vì anh không thể nào tưởng tượng được cái ngày nếu mà không có anh ở bên cạnh Em sẽ thành như thế nào Người trong lòng anh Anh chỉ muốn khóa cô thật chặt ở bên cạnh mình Cả đời cũng không rời đường ngọc sở ngọt ngào cười Nếu thật sự có ngày đó Em vậy sẽ đứng ở nơi chói mắt nhất Để mà anh nhìn thấy Như thế thì chắc chắn sẽ tìm được em Một lời đã định Nói đến mức động tình, anh ôm cô ngang nhiên đi lên trên lầu, vào phòng, bên ngoài cửa sổ bóng đêm dịu dàng, bên trong căn phòng cảnh xuân tràn đầy. Sự trả thù của Tô Nhã An đến chậm hơn tưởng tượng, mấy ngày tiếp theo cũng không thấy cô ta hành động gì. Nhưng mà Đường Ngọc Sở rất rõ, đây chỉ là sự im lặng trước cơn bão rông mà thôi. Tô Nhã An không thể dễ dàng bỏ qua cho cô được. Sự thật cũng giống như suy nghĩ của Đường Ngọc Sở, không phải Tô Nhã An không trả thù. Mà chỉ là cô ta đang tìm thời cơ thích hợp để mà ra tay. Ở thời Thụy, dù sao Tô Nha An cũng nắm quyền ở trong tay, cô ta có quá nhiều chỗ để mà làm bừa. Tùy tiện một cái cũng có thể làm cho đường Ngọc Sở vạn kiếp bất phục. Chỉ là cô ta đang đợi, đợi cơ hội tốt nhất để mà đối phó với đường Ngọc Sở. Mà trong mấy ngày này, thời Thụy lại xảy ra một chuyện lớn. Sáng sớm ngày hôm nay, đường Ngọc Sở tới phòng làm việc thì lập tức chìm ngập trong một đống chuyện phiểm phiếm. Này, nghe nói chưa? Quản lý cấp cao của công ty chúng ta lại thay đổi rồi. Lại đổi nữa à? Chuyện gì thế? Sao gần đây công ty chúng ta lại nhiều chuyện thế nhỉ? Còn có để cho người ta yên tâm làm việc không đây? Sáng nay tôi tới phòng nhân sự, nghe nói là giám đốc bọn họ vô tình nhắc thôi. Nghe nói là đổi chủ tịch, chắc là không phải là giả đâu. Xem ra đây cũng là tin tức trong nội bộ quản lý cấp cao. Vậy có biết chủ tịch mới là ai không? Nghe nói là cậu út nhà họ thẩm. Nhà họ thẩm nào? Còn nhà họ thẩm nào nữa? Chính là nhà họ thẩm đủ sánh với bốn gia tộc lớn, hơn nữa còn là quân chính thế gia quyền cao chức trọng đó. Khó trách, ngôi sao nữ của công ty chúng ta cũng chen chúc ở đại sảnh ở dưới lầu. ra là chờ cậu út đến lâm hạnh đấy à? Đường Ngọc Sở mù mịt hỏi Tống An Kỳ, chuyện gì vậy? Như cậu thấy đó, công ty chúng ta lại đổi chủ rồi. Người tới lần này chính là cậu út nhà họ thẩm, thẩm tử dục. Tống An Kỳ nhún nhún vai nói, không phải phần lớn người nhà họ thẩm đều tham gia vào chính trị sao? chuyển sang kinh doanh từ khi nào thế?" Đường Ngọc Sở nghi ngờ nhướng mày. "Vị thái tử nhà họ Thẩm đó bị gì à? Cái này mà cậu cũng không biết à? Thiệt thòi cho cậu là phóng viên buôn chuyện đó." Tống An Kỳ trợn mắt, bắt đầu phổ cập khoa học cho Đường Ngọc Sở. "Nghe nói từ nhỏ sức khỏe của cậu út và nhỏ thẩm đã không tốt, thế nên là phải từ bỏ nhập ngũ rồi, chọn theo là kinh doanh, cậu đừng có coi thường anh ta, nghe nói anh ta lăn lộn ở nước ngoài cũng đã không tệ đâu, không chỉ là sáng lập công ty mà tài sản còn không ít." Bối cảnh đó, nói ra cũng đã hù chết người rồi đấy. Ồ, ra là vậy, có trách hôm nay tất cả phụ nữ ở trong văn phòng đều điên rồi. <cười> Năm nay ai mà không muốn bay lên thành phượng hoàng chứ? Gà vào hào môn là mơ ước của mỗi một cô gái mà. Không thấy ở dưới tòa nhà công ty chúng ta, chỉ hai ngôi sao nữ đã chen chúc, chật như là nêm cối đó sao. Đối với câu nói này của Tống An Kỳ, Đường Ngọc Sở từ chối cho ý kiến. Bây giờ cô có quá nhiều việc, không lo hết được. Nào có tâm trạng và quan tâm muốn gả vào nhà giàu. Và lại, danh gia vọng tộc như nhà họ thẩm ít nhất cũng đã cắm rễ ở thành phố Bắc Ninh trên trăm năm. Ăn cả hai mâm chính trị và kinh doanh, mối quan hệ khổng lồ đáng sợ, chắc cũng đã đuổi kịp bốn gia tộc lớn rồi. Nhà giàu kiểu đó, người bình thường muốn vào là vào được sao? Ôi, đám phụ nữ mơ mộng hão huyền này, nhà quyền thế như nhà họ thẩm người bình thường như chúng ta, có thể chạm tới à? Hơn nữa cũng không phải là ai cũng như cậu. Tùy tiện kéo một người ở ven đường để mà kết hôn mà nhặt được bảo bối. Buôn chuyện một hồi, Tông An Kỳ cũng không nhịn được mà lắc lắc đầu. Đường Ngọc Sở buồn cười nhìn cô ấy cũng không thèm để ý nữa. Bên ngoài, mọi người đang bàn luận sôi nổi về chuyện đổi chủ tịch. Còn Linda thì lại nhận được cuộc điện thoại gọi đến từ phòng chủ tịch. Linda vội vã chạy tới văn phòng chủ tịch. Vừa liếc mắt lập tức nhìn thấy Tô Nhã An đang ngồi trên ghế sofa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng Linda đã hơi giật mình. Với sự thông minh của mình, trong lòng của Linda thầm đoán được có điều không ổn. Thế nhưng mà ngoài mặt vẫn là duy trì bình tĩnh. Lúc này cô tiến lên lễ phép chào hỏi Chủ tịch Triệu. Chủ tịch, ông tìm tôi. Ờ, Linda, cô đã đến rồi. Chủ tịch Thời Thụy gật đầu, liếc nhìn Tô Nhã An một cái rồi mới nói. Nghe nói mấy ngày hôm trước, lúc mà Tổng Giám Đốc Tô nhậm chức có cấp dưới của cô đã có hành vi chống đối cô ấy. Việc này là thật hay sao? Cái này... Linda cao mày, tuy nói cô sớm đã đoán được Tô Nha An tự mình đến đây thì sẽ không có chuyện gì tốt đẹp. Nhưng mà thật sự cô không nghĩ tới vì để đối phó với đường ngọc sở mà cô ta lại đi tìm chủ tịch. Chủ tịch, quả thật là tiểu đường có hơi nói quá lời. Nhưng mà những lời đó cũng không thể mà coi là chống đối được. Chỉ là xem như lỡ lời thôi. Chờ quay lại có thời gian, tôi nhất định sẽ uốn nắn lại cô ấy. Linda châm trước cách dùng từ, nói giam ba câu đưa chuyện tình hôm trước nhẹ nhàng vượt qua. Tô Nhã An vừa nghe như vậy thì mặt lạnh xuống, không khỏi mà cất lời cảnh cáo. Quản lý Linda, có một số lời cô cần phải suy nghĩ trước khi nói. Chớ để nói sai, đường học sở thật sự là không để cấp trên vào trong mắt, chuyện rõ như ban ngày. Người như vậy, nếu giữ lại cô ta trong công ty, cũng chỉ biết phá hỏng bầu không khí của công ty. Linda âm thầm lắc lắc đầu, Tô Nhã An này là muốn đuổi đường học sở ra khỏi công ty. Tuy nhiên, làm cấp trên của đường học sở Cô hiển nhiên là không chấp nhận chuyện này. Đơn giản mà bày ra cái dáng vẻ. Giải quyết công việc, trầm giọng nói. Lời này của Tổng Giám Đốc có vẻ hơi quá. Trong công việc, tiểu đường luôn tự giác, nghiêm túc, năng lực còn xuất sắc hơn những nhân viên bình thường. Là nhân tài hiếm có. Hơn nữa cô ấy, chịu thương chịu khó, thành tích mấy năm nay đều cực kỳ xuất sắc. Tôi thật sự là không tìm ra được lý do để mà đuổi cô ấy đi. Cô... Tô an dĩ nhiên là không ngờ rằng Linda lại là về phe của đường ngọc sở. Cô ta tức giận hử mạnh, sắc mặt lạnh lùng. Chủ tịch, ông thấy chuyện này như thế nào? Tôi được mời đến để mà quản lý thời thụy, mục đích là giúp công ty phát triển hơn. Nhưng điều kiện tiên quyết là ai cũng phải nghe theo tôi. Tôi mới đến đây được vài ngày, đã xảy ra không ít chuyện cấp dưới, chống đối cấp trên. Chẳng lẽ ở thời thụy, chức vị tổng giám đốc của tôi không có cách nào làm cho người khác phải tin phục hay sao? Nếu là như vậy, có lẽ tôi nên suy tính tìm đến công ty khác thì hơn. Tô Nha An ung dung nói, khuôn mặt lạnh như băng, nói chuyện cũng thẳng thắn, không một chút khách khí. Ở trong mắt của cô ta, cô ta đến thời thụy làm là đã là hạ mình rồi. Người khác không nghe lời, còn chống đối mình, quả thực là muốn chết. Chủ tịch thời thụy nghe vậy thì không khỏi mà biểu môi. Tô Nha An muốn giết gà dọa khỉ, trong lòng ông rất rõ điều này. Tuy nhiên, đối với người phụ nữ có năng lực xuất chúng ở trong ngành này, ông ta không muốn để cô ta rời đi dễ dàng. Càng đừng nói đến sau lưng cô ta có AR và tập đoàn Bùi Thị làm chỗ dựa. Về phần đường ngọc sở, chủ tịch cũng hơi đau đồng. Dường như cô gái đó và Hoàng Đình có quan hệ, không muốn cho mọi người biết. Hai bên đều không thể đắc tội được. Ông ta làm chủ tịch cũng không để làm gì. Nhưng mài trầm mạng một lát, chủ tịch thời thụy cuối cùng cũng mặc kệ. Phất phất tay, đẩy vấn đề khó giải quyết cho Linda. Linda, cô là cấp trên của đường ngọc sở. Chuyện này cô nghĩ cách nào, làm sao giải quyết cho nó ổn thỏa, để cho Tổng Giám đốc hài lòng đi Nói như thế nào thì cô ấy cũng là nhân viên cấp cao của công ty Nếu như đường Ngọc sở chống đối lại quyết định của cấp trên Thì tóm lại là có phần không ổn Vào thời khắc quan trọng này mà ngay cả chủ tịch cũng giả chết Cô và Tô Nhã An thì có thể nói được rõ cái gì đây Theo cách cư xử của Tô Nhã An Thì ngay từ đầu cô ta đã muốn lấy quyền thế đè người Chức vị của cô ta cao hơn cô Có nói nữa thì cô có thể thay đổi được gì Nhưng mà muốn để cho cô trơ mắt nhìn đường Ngọc sở bị đuổi việc Cô cũng không đồng ý Cô xuất thân không tốt, càng thấu hiểu được vì sao đường ngọc sở liều mạng làm việc như vậy. Nhân tài tốt như thế, sao cô có thể vứt bỏ lương tâm, theo Tô Nhã An chèn ép cô ấy được. Ngay lúc Linda không biết nên làm như thế nào, cửa văn phòng đột nhiên mở ra, có người ở bên ngoài đẩy cửa bước vào, theo sau là giọng nói lạnh như băng truyền vào trong tai của ba người. Chủ tịch Triệu, thái độ làm việc của ông như thế này là không thể được. Người vào trong phòng là một người đàn ông có khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, Tuổi tác ước chừng khoảng 25-26 tuổi, trên người là một bộ tây trang được cắt may vừa người. dáng vẻ anh Tuấn tự phụ khí chất tài năng sắc sảo của những người ở địa vị cao đã lâu, người khác không thể mà bỏ qua. Người đàn ông ở bên ngoài bước vào, thái độ cao cao tại thượng kia, khiến cho Chủ tịch Triệu giật giật chân mày ngay khi mà nhìn thấy. À cậu thẩm cậu đến đây sao lại không nói với chúng tôi một tiếng, tôi nhất định sẽ đi ra đón cậu. Chủ tịch Triệu hé gương mặt tươi cười. Đón người đi vào, vẻ mặt có vài phần hình hot Tô Nhã An và Linda đứng ở bên cạnh Nhìn thấy ông ta như vậy Thì đều không khỏi kinh ngạc à, Ngành đón thì không cần Người đàn ông kia cười một tiếng Loạn trọng bước đến, ngồi xuống ghế chủ tịch thời thụy Cà lơ phất phơ rồi bắt chéo chân Nói như là trêu tức Ông thế này không làm chủ tịch được đâu Làm việc không có đủ quyết đoán Ngay cả một chút việc nhỏ mà cũng làm không xong Theo tôi thì vị trí chủ tịch này của ông Cũng không cần thiết phải giữ lại Từ ngày mai ông không cần phải đi làm nữa, cứ làm cổ đông của ông đi. Cậu, cậu thẩm bớt giận. Tôi, tôi làm việc không có tốt chỗ nào, tôi sẽ sửa. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, biểu cảm ở trên gương mặt của Chủ tịch Triệu, không giấu được xấu hổ. Vẻ mặt của Linda và Tô Nhã An đều mờ mịt ngây ngốc. Người này là ai? Thế mà đến cả Chủ tịch cũng phải cúi đầu khom lưng. Tô Nhã An nhíu mày, không nhìn được mà tiến lên hỏi. Chủ tịch, vị này là... Hai cô còn đứng ở đó để mà làm gì? Vị này chính là tổng tài mới nhậm chức Còn không đến chào hỏi đi Chủ tịch Triệu không khỏi mà khiển trách Linda và Tô Nha An đều kinh ngạc Đây là tổng tài mới Thẩm tử dục Sửa đúng một chút từ hôm nay trở đi Tôi không chỉ là tổng tài của Thời Thụy Mà còn là sở hữu công ty này Về phần chủ tịch Triệu Bắt đầu từ ngày mai sẽ là không còn nữa Mặt khác tôi đã nghe được chuyện mấy người vừa mới nói rồi Thẩm tử dục chống hai tay lên bàn Thản nhiên liếc nhìn Tô Nha An Một cái rồi mới nói Ở công ty tôi quản lý, không có cái chuyện lấy quyền để mà chèn ép nhân viên. Mọi việc đều phải dựa theo quy định của tôi. Ai dám ức hiếp nhân viên ở dưới trướng, ở trong mắt tôi, vậy thì cút đi cho tôi. Một câu, đơn giản lại đầy khí phách, kiêu ngạo vô cùng. Khuôn mặt giả nua của Chủ tịch Triệu cứng đờ Sắc mặt của Tô Nha An biến đổi, không ngừng. Linda giật cả mình. Có lời đồn tổng tài đã thay đổi, nhưng mà cũng không nói ông chủ đã thay đổi luôn. Tuy nhiên, cảm giác này hình như là cũng không tồi. Chủ yếu là vị tổng tài mới nhậm chức này dường như là không có ý định đuổi đường ngọc sở đi. Được rồi, nếu không có việc gì thì các người có thể đi rồi. Triệu si đông, ông ở lại. Thẩm tử dục vung bàn tay to lên, ra lệnh cho nhân viên đi ra ngoài. Linda cúi thấp người, nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Tô nhã an không cam lòng, còn muốn nói gì đó, nhưng mà thẩm tử dục vốn là không để cho cô ta có cơ hội này. Sau khi Linda trở về bộ phận truyền thông, đã gọi mọi người của bộ phận truyền thông đi họp. Tổng giám đốc bổ nhiệm, kiêm ông chủ tịch mới vừa nhậm chức. Chính sách ban đầu của công ty không biết có thay đổi gì không. Vì vậy Anna trịnh trọng, dặn dò mọi người một chút, làm việc cẩn thận, yên phận một chút. Đừng để lại ấn tượng xấu cho tổng giám đốc mới. Lại Tiểu Lan tâm sự ngổn ngang, bỗng nhiên hỏi Linda. Giám đốc có biết vì sao cậu thẩm lại đến thời Thụy không? Nghe nói sự nghiệp ở nước ngoài của anh ta cực kỳ lớn, không biết là có phải, thật không vậy? À, tôi cũng không rõ. Linda liếc nhìn cô ta. Sự nghiệp của Tổng Giám Đốc thế nào? Có điều là việc riêng của anh ta, chúng ta không phận sự miễn hỏi, mà cũng không có quyền hỏi. Cho nên, cái gì nên hỏi, cái gì nên không hỏi thì hy vọng trong lòng mọi người đều có tính toán. Nhiệm vụ hàng đầu của mọi người bây giờ là trên tờ báo tuần tới, giành được hai hạng mục tin mới đầu tiên. Lại Tiểu Lan không nói thêm gì nữa, ánh mắt không ngừng sáng lên, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Tông An Kỳ chăm biếm biểu biểu môi, cười nói. Có người cũng không có xem lại bản thân là cái dạng gì, lẽ nào lại còn muốn bay lên đầu cành hóa thành phượng hoàng hay sao?" Sắc mặt của Lại Tiểu Lan thay đổi. "Tống An Kỳ, cô nói cái gì vậy?" À, không có gì, tôi chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, cô đừng có suy nghĩ, tôi có nói cô đâu." Tống An Kỳ nhếch mép, cười cười đẩy xấu xa. Lại Tiểu Lan tức giận, đang muốn phản bác lại gì đó, Linda đã nghiêm giọng nói: "Đừng cãi nhau nữa, hy vọng mọi người nhớ kỹ, làm tốt công việc của mình hơn nữa." Tổng giám đốc mới không đơn giản. Những lời này của các cô tốt nhất là đừng để cho anh ta nghe thấy. Nếu không đến lúc đó các cô chỉ có thể cuốn gói đi thôi. Lời này của Linda không phải là đang dọa. Từ hôm nay nhìn thấy tính cách bất thường của tổng giám đốc mới. Đó tuyệt đối không phải là một loại ông chủ dễ chọc vào. Sau buổi họp bộ phận giải tán, Linda gọi Đường Ngọc Sở lại. Không kìm được mà hỏi, tiểu đường, chắc cô biết tổng giám đốc mới là ai chứ? Đường Ngọc Sở gật đầu, biết, cầu chủ của nhà họ thẩm mà. Các đồng nghiệp đều đang nói đến Vậy cô có quen biết anh ta không? Linda lại hỏi Đường ngọc sở ngây cả người, không khỏi mà cười gượng Sao giám đốc lại hỏi vậy? Tôi không quen, nhà họ thẩm dòng dõi như thế Kiểu người như vậy thì tôi làm sao mà có thể quen biết được chứ? Vậy sao? Hôm nay thái độ đó của thẩm tử dục Nhìn có vẻ rõ ràng là đang bảo vệ đường ngọc sở Lẽ nào là bản thân mình nghĩ nhiều rồi sao? Linda không nghĩ ra được dò xét đường ngọc sở hồi lâu Thấy cô không nói gì Thì chỉ đành thở dài một hơi không có việc gì cô ra ngoài trước đi có lẽ đây thật sự chỉ là trùng hợp lúc này trong phòng làm việc của chủ tịch thời thụy thẩm từ dục đang lười nhác ngồi trên ghế sofa gọi điện thoại đôi chân thon dài của anh tùy ý để trên mặt bàn trà tư thế ngồi chẳng hề nghiêm chỉnh cả người nhìn có vẻ như là bỡn cợt với đời anh họ việc anh dặn dò em đã xử lý xong rồi thẩm từ dục ngữ khí tôn kính nói với người ở đầu dây bên kia đâu còn cái dáng vẻ kêu ca ngông cuồng lúc trước nữa không lộ sơ hở đấy chứ à, không hả, em ra tay anh còn có thể không yên tâm sao thẩm tử dục đắc ý nâng cái cảm lên bỗng hơi hơi tò mò mà nói nhưng mà anh họ đường ngọc sở đó rốt cuộc là người như thế nào đáng để anh cất công gọi em từ nước ngoài về vậy cô ấy là vợ của anh cái gì thẩm tử dụ kinh ngạc trừng lớn hai mắt dường như có thể nhét cả một quả trứng gà vào trong miệng à, anh họ, anh nhất định là đang lừa em có đúng không Anh nhìn giống như là đang rảnh rỗi đến vậy sao? À không giống Thầm tử dụ khẳng định Lập tức thì không thể tin được ồn ào nói Cho cho nên anh họ Anh kết hôn rồi ư Vì sao em lại không biết gì cả Anh anh tệ quá đấy Chuyện quan trọng như vậy sao anh lại không thông báo cho em Chị dâu của em tương đối khiêm tốn Cho nên là việc em là em họ của anh Cũng phải giữ bí mật Nếu không bị cô ấy biết anh nhúng tay vào chuyện của thời Thụy Sẽ không vui đâu Người đầu dây bên kia nói xong thì cũng không đợi Thẩm Tử Dục phản ứng mà đã ngắt điện thoại. Thẩm Tử Dục cầm điện thoại, ánh mắt hơi ngây dại. Anh họ kết hôn rồi, sao anh ấy lại có thể kết hôn chứ? Trời ạ, người phụ nữ nào mà lại không muốn sống nữa, lại dám gả cho người nhìn có vẻ không thích phụ nữ, cũng không thích đàn ông, mà còn là cái núi băng cấm dục mạy mặt. Thẩm Tử Dục cảm thấy thế giới này có vẻ như huyền ảo quá rồi. Anh ta còn tưởng rằng Lục Triều Dương gấp gáp sốt ruột như vậy Gọi anh ta từ nước ngoài trở về là vì chuyện gì? Thì ra là gọi anh ta đến để mà chống lưng cho vợ của anh ấy. Ngoài giới truyền tin, lục Triều dương của Hoàng Đình là người lạnh lùng vô tình, thủ đoạn độc tài. Vô số người đẹp lao vào như vịt, anh đều không thèm để mắt đến. Ai biết được anh đã giấu một người đẹp ở trong nhà từ lâu rồi chứ? Thầm tử dục phút chốc đã trở nên kích động rồi. Anh ta đã không thể nào mà kiềm chế được, muốn đi xem thử, rốt cuộc người phụ nữ như thế nào mà có thể khiến cho người anh họ yêu tú đó của anh ta. Đã âm thầm hy sinh không thể không chết Đường Ngọc Sở cũng sẽ không thể biết được Lục Triều Dương đang âm thầm giúp đỡ Khiến cho cô ấy bất giác tránh được Một lần tính toán của Tô Nhã An Chuyện bên lề của công ty Vẫn được lan truyền sôi nổi Tống An Kỳ nói Năm nay quả nhiên là các anh đẹp trai Có tiền mới được hoan nghênh Nếu như mà không có tiền thì ai thèm quan tâm anh ta Có đẹp trai hay là không Không đẹp trai nhưng lại có thể quẹt thẻ <cười> Đường Ngọc Sở không có hứng thú Với chủ đề này mỉm cười Ờ thực ra so sánh cái này Tớ cũng khá tò mò Cậu thẩm có tin tức ở bên lẻ để mà đào hay không Nếu như mà có thì truyền ra ngoài Tin đầu tiên chắc chắn sẽ là không thoát ra được Hừm <cười> Đường Ngọc Sở cậu không cần mạng nữa à Đó là nhà họ thẩm Nhà dòng dõi ăn cả hai giới chính trị và thương trường Cậu để lộ tin mới của anh ta Tìm chết hay sao Tông An Kỳ hơi bị dọa sợ Con tim nhỏ bé suýt chút nữa đã nhảy ra ngoài Đường Ngọc Sở suy nghĩ Nở nụ cười rất tươi Chiều dương nhà chúng tôi nói Ở thành phố Bắc Ninh, tôi có thể vẩy mặt mà đi. Đắc tôi với ai, anh ấy đều sẽ giúp tôi xử lý. Tống An Kỳ trong lòng cay đắng. hừ thực ra mục đích chính của cậu chính là muốn khoe tình cảm có phải không? Đường Ngọc Sở cười xấu xa, vừa đúng lúc Lục triều Dương gửi tin nhắn cho cô, hẹn cô buổi trưa cùng nhau đi ăn cơm. Đường Ngọc Sở cười trả lời, nhân tiện nói thêm một câu. Công ty của bọn em sắp đổi xếp rồi, em đang thảo luận với An Kỳ. Đi đào chuyện bên lề của anh ta đã. Lục Triều Dương tức cười nhìn nội dung tin nhắn, tâm trạng hơi trột dạ. Thẩm Tử Dục chỉ là chủ tịch trên danh nghĩa của Thời Thụy, trên thực tế anh mới là lãnh đạo sau bức màn của Thời Thụy. Bây giờ vợ của anh lại nói là muốn đi đào chuyện ở bên lề của anh. Trầm Tư hồi lâu, Lục Triều Dương mới trả lời: Bà xã muốn làm gì thì cứ làm, có việc gì thì anh sẽ gánh cho. Đường Ngọc Sở trả lời anh bằng con tim vô tội: à, Em cũng nói thế với An Kỳ rồi đấy, cô ấy nói em là đang khoe khoang tình cảm. Lục Triều Dương đáp. Em nói với cô ấy, chúng ta quả thực là đang khoe tình cảm mà. Đường Ngọc Sở ha ha cười lớn, tống ngăn kỳ với vẻ mặt đầy đáng thương. Gọi điện thoại cho Tiêu Tiêu khóc ròng. Tiêu Tiêu à, tớ thật sự là không chịu nổi đường Ngọc Sở với cả nam thần lục nữa rồi. Họ đang ngược đáy tớ, cậu phải làm chủ cho tớ đấy. Tiêu Tiêu an ủi cô. Đừng có sợ, quay về, chị đây cũng sẽ tìm cho cậu một người đến. Đến lúc đó thì cậu cũng ngược lại, ngược đáy lại bọn họ. Đến giờ nghỉ trưa, Đường Ngọc Sở ăn một bữa cơm với Lục Triều Dương như là đã hẹn. Sau khi ăn cơm xong, cô vừa trở lại công ty thì cấp trên lập tức giao cho cô một nhiệm vụ phỏng vấn Trần Ý Tiêm, thiên hậu nổi tiếng trong giới giải trí ở thành phố Bắc Ninh để mà quay quảng cáo. Cô ta chỉ trở lại thành phố có 2 ngày, hành trình gấp như vậy mà vẫn đồng ý cho thời thủy nửa giờ phỏng vấn. Bởi vậy cấp trên yêu cầu Bất kể là làm như thế nào cũng phải moi được một vài tin tức có liên quan tới bộ phim mới. Từ trong miệng của Tần Y Tiêm, với người có giá trị như là Tần Y Tiêm, chỉ tùy tiện mấy chuyện nhỏ cũng có thể trở thành tiêu đề mà phần lớn tiêu đề này đều rất đắt giá. Đừng ngọc sở nhận nhiệm vụ, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi bất lực. Trước đây cô cũng đã từng để lộ ra scandal của Tần Y Tiêm, bị Tần Y Tiêm hận muốn chết. Lần này cô đi phỏng vấn cô ta, nhất định sẽ bị mất mặt. 3 giờ chiều Đường Ngọc Sở dựa theo địa chỉ do công ty đưa đến để đi tới nơi Trần Ý Tiêm quay quảng cáo. Ở đây là khu danh lam thắng cảnh tự nhiên trong thành phố Bắc Ninh, tổng thể xung quanh là nước trang núi xanh, bởi vì vị trí của nó nằm ở ngoại ô thành phố, bên cạnh còn có khu biệt thự nổi tiếng nên là có không ít bộ phim truyền hình còn cả quay quảng cáo đều sẽ tới bên này lấy ảnh. Trần Ý Tiêm quay quảng cáo chính là quảng cáo trang sức, đoàn làm phim mời rất nhiều vệ sĩ tới đây để mà bảo vệ. Đề phòng đồ trang sức bị đánh cắp Khi mà đường Ngọc Sở đến đây Tần Ý Tiêm đang mặc một chiếc váy cưới Ngồi trong một chiếc thuyền nhỏ Ở trên mặt hồ tạo dáng Trên người cô ta đeo rất nhiều đồ trang sức đắt tiền Có dây chuyền Có nhẫn, có vòng tay Có vòng tay, vương điệm Toàn thân toàn nhìn lấp lẻ ánh sáng Đường cong trên cơ thể tuyệt đẹp Được phát họa ra làm cho ánh mắt của không ít nhân viên xung quanh Đều sáng lên Sau khi mà đường Ngọc Sở Ở bên bờ nhìn một lúc Lại đi thẳng qua tìm trợ lý của Tần Y Tiêm để mà nói rõ chuyện phỏng vấn. Thời Thụy không còn ai sao? Sao có thể phái cô tới chứ? Công việc của Y Tiêm nhà chúng tôi rất bận rộn lại không muốn gầm một số người làm ảnh hưởng tới tâm trạng. Nếu Thời Thụy không có phóng viên nào khác vậy thì phiền cô về đi. Chúng tôi không chấp nhận cuộc phỏng vấn lần này. Lý Tiểu Nam, trợ lý của Tần Y Tiêm nói chuyện đặc biệt là không khách sáo mắng thẳng thừng vào mặt của Đường Ngọc Sở rất rõ ràng vẫn còn nhớ Mối hận trước kia Đường ngọc sở không khỏi khẽ nhíu mày Cố kiên nhẫn nói Cô Lý Từ công ty chúng tôi đến đây Cũng mất 40 phút đi đường Nếu cô muốn đổi người cũng không sao Nhưng mà tần y tiêm có nhiều thời gian như vậy sao Nếu không có Vậy còn không bằng hợp tác với tôi <cười> Ai biết cô có thể viết tin tức linh tinh gì Gây bất lợi cho y tiêm hay không Dù sao thì chuyện này không thể thương lượng Hoặc là cô đi Hoặc là đừng phỏng vấn nữa Chỉ đơn giản như vậy thôi Lý Tiểu Nam nói xong cũng không chờ Đường Ngọc Sở trả lời, đã hất mặt rời đi. Đường Ngọc Sở bĩu môi dường như đã sớm đoán được kết quả này nên không còn cách nào khác đành phải gọi điện thoại cho một số phóng viên phía dưới, bảo các cô ấy tới đây thay mình. Nhưng mà điều làm cho cô không ngờ được chính là cấp dưới vẫn thường do cô quản lý lại đồng loạt từ chối cô. Cô hỏi thăm nguyên nhân thì tất cả mọi người đều trả lời. Xin lỗi Phó Giám đốc. Tổng giám đốc phái chúng tôi đi làm nhiệm vụ khác rồi Chúng tôi không có qua đó được đâu Đường Ngọc Sở cuối cùng cũng đã hiểu Hóa ra chuyện tới phỏng vấn Tần Ý Tiêm Là do tôi Nha an sắp xếp cho cô Người phụ nữ kia cuối cùng cũng đã không nhịn được Mà ra tay rồi sao Cô ta biết cô và Tần Ý Tiêm Từng có mâu thuẫn Cho nên là cố ý đưa mình tới cho Tần Ý Tiêm chỉ nhục Quả nhiên là tính toán giỏi đấy Nhưng mà đường Ngọc Sở cô làm sao Có thể dễ dàng bị đuổi đi như vậy được Đường Ngọc Sở cười lạnh một tiếng Lại tìm đến Lý Tiểu Nam Cô để cho tôi gặp mặt tần ý tiêm một lần đi Lý Tiểu Nam liếc nhìn Đường Ngọc Sở với vẻ, mất kiên nhẫn Nói Ý tiêm là người cô nói gặp đã có thể gặp được sao Không phải tôi đã nói là không chấp nhận Để cho cô phỏng vấn à Sao cô còn chưa đi thế Tôi cũng chỉ muốn hoàn thành công việc của tôi thôi Vẫn mong cô Lý châm trước một chút Đường Ngọc Sở rất cố gắng kiên nhẫn nói Lý Tiểu Nam lại lập tức nổi giận Sao con người cô lại đáng ghét như vậy nhỉ Cô có tin tôi gọi điện thoại đến công ty của các cô để kiện các cô không? Một câu ý hiếp đã hoàn toàn mài hết tính tình tốt đẹp của đường Ngọc Sở. Cô Lý, hy vọng cô có thể chịu trách nhiệm cho quyết định này của cô. Đừng bởi vậy mà hại tần đi tiêm mới tốt. Cô nói vậy là có ý gì? Lý Tiểu Nam nghe được lời nói đột nhiên này của đường Ngọc Sở thì sắc mặt cũng không ngừng thay đổi. Tôi biết chuyện không tiếp nhận phỏng vấn là ý của tần đi tiêm. Nhưng mà làm phiền cô đi truyền lời với cô ấy. Tôi muốn làm một nhiệm vụ giao dịch với cô ấy. Chỉ cần cô ấy nhận lời tôi để cho tôi phỏng vấn, vậy tôi sẽ đưa cho cô ấy một tin tức, đảm bảo sẽ không để cho cô ấy phải chịu thiệt đâu. Gương mặt của đường ngọc sở bình tĩnh nói. Lý Tiểu Nam lại lập tức nổi giận. <cười> Sao con người cô đáng ghét vậy nhỉ? Được rồi, chờ đây đi, để tôi vào hỏi ý kiến của cô ấy. Được, không lâu sau cô ta đã quay lại. Vào đi. Vừa bước vào, đường ngọc sở đã nhìn thấy gương mặt của Tần Y Tiêm. Tần Ý Tiêm bình tĩnh, đốt một điếu thuốc rồi giít một hơi đầy cái vẻ quyến rũ. Lúc này mới chuyển tầm mắt đến đường Ngọc Sở. Đường Ngọc Sở mỉm cười, tiếp nhận cuộc phỏng vấn của tôi để đổi lại một xì cân đan của cô. <cười> cô nói vậy là có ý gì? Bầu không khí trong phòng đột nhiên đông cứng lại. Vẻ mặt của Tần Ý Tiêm có phần lạnh lùng, trừng mắt nhìn đường Ngọc Sở. Mấy người trợ lý ở cạnh cô ta cũng nhìn cô với vẻ mặt có phần là không tốt. Đường Ngọc Sở mỉm cười lắc lắc đầu. Các người khỏi phải nhìn tôi như vậy. Shikandan của cô đâu phải là do tôi chụp Tôi chỉ nhận được một tin đồn nhỏ Có một số phóng viên nắm Shikandan của công ty trong tay Đang tìm cách bán đứt với giá cao cho truyền thông nơi khác Còn về phần nội dung Không nói sẽ khiến cho cô thân bại danh liệt Nhưng mà ít ra cũng gây cho cô rất nhiều rắc rối Thế nào, giao dịch này có lời chứ? Cô nói vậy là tôi có thể tin cô được sao? Tần Ý Tiêm bóp chặt màu thuốc lá trong tay, vẻ mặt tối tăm lại không ngừng biến đổi, hỏi. Đường Ngọc Sở nhún nhún vai. Trong giới, uy tín của tôi chắc là không đến mức tệ như vậy chứ. Tần Ý Tiêm cắn cắn môi dưới. Có thể nói là cho tôi biết là ai không? Đây là danh thiếp của anh ta. Đường Ngọc Sở rất sảng khoái, đưa luôn danh thiếp tới. Tần Ý Tiêm nhận lấy liếc nhìn, rồi lập tức đưa cho Lý Tiểu Nam, sau đó nháy mắt với cô ta. Lý Tiểu Nam gật đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng nghỉ. Bây giờ có thể phỏng vấn được chưa? Xin mời. Lần này tần y tiêm thật ra không tỏ ra cao giá. Rõ ràng là cô ta cũng biết mình không thể vòi được tiền. Cuộc phỏng vấn diễn ra rất nhanh. Đường Ngọc Sở đưa ra câu hỏi đặc biệt có kỹ xảo. Vừa không khiến cho người ta thấy khó chịu, lại có thể cân nhắc tìm được một số trọng điểm từ trong miệng của đối phương. Nửa giờ ngắn ngủi, tần y tiêm đã bị đường Ngọc Sở lừa được rất nhiều tin tức. Đến khi kết thúc công việc, tần y tiêm đột nhiên nói Nếu không phải trước đó cô làm lộ skandal của tôi, tôi rất sẵn lòng trở thành bạn của cô. Đừng ngọc sở mỉm cười. Trong cùng một giới thì khó tránh khỏi sẽ có lúc ân oán. Mặc dù tôi làm cái nghề này mới hơn hai năm nhưng mà không thiếu người bắt tay giảng hòa với tôi. Cho nên là tôi rất được hoan nghênh trong giới giải trí đấy. Tần ý tiêm gật đầu, do dự một lát mới nói. Lần sau, nếu lại có gì skandal liên quan tới tôi thì làm phiền cô nói sớm với tôi một chút. Đừng có thoáng cái đã đăng ra ngoài. <cười> có thể, nhưng mà cô lấy tin tức khác để mà trao đổi đấy Đường Ngọc Sở cười hiếp mắt nói cô khôn khéo như vậy, sao lại không đi làm kinh doanh đi <cười> Đường Ngọc Sở cười nhạt Tần Ý Tiêm lập tức trừng mắt với cô lại hơi phiền não nói đi nhanh đi tôi nhìn cô lại thấy phiền rồi đấy <cười> lần sau gặp Đường Ngọc Sở mỉm cười và phất tay với cô ta xoay người lại muốn rời đi trước khi đi Tần Ý Tiêm còn nói thêm một câu thật ra hôm nay Cô vốn không có cách nào bình yên rời đi như thế Nhưng mà nể tình cô đã nói cho tôi biết tin tức Tôi báo cho cô một tiếng Cẩn thận tổng giám đốc của công ty cô Ban đầu cô ta tính vu oan cho cô trộm trang sức đấy Bước chân của đường ngọc sở thoáng dừng lại Nhưng mà cô không quay đầu Chỉ mỉm cười Cảm ơn đã nói cho tôi biết Sau khi mà đường ngọc sở ra khỏi chỗ của tần y tiêm Đường ngọc sở không dừng lại Vẫy xe trở về công ty luôn Trên đường quay về Đường ngọc sở nhớ tới câu nói cuối cùng của tần y tiêm Hai tay bất giác nắm chặt lại. Cô thật sự là quá dễ bắt nạt à? Cho nên là mới nhiều lần bị người ta tính kế tới trên đầu mình. Trong mắt của người khác, sự nhượng bộ và chịu đựng của cô trước đây thật sự có thể là biểu hiện nhu nhược thôi sao? Bằng không, sao những người này càng lúc càng quá đáng như vậy? Bọn họ thật sự tưởng là Đường Ngọc Sở cô là trái hồng mềm, muốn nắn muốn bóp như thế nào cũng được hay sao? Xem ra, về sau cô không thể cứ bị động như vậy nữa nếu không thể thật sự sẽ bị người ta xem thường đấy. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt tuyệt đẹp của Đường Ngọc Sở thoáng lạnh. Chờ sau khi mà trở lại công ty, cô xông thẳng vào văn phòng của tổng giám đốc. Tô Nhã An đang ngồi nhàn nhã ở trên ghế làm việc uống cà phê, thấy Đường Ngọc Sở không gõ cửa mà lại bất ngờ xông tới thì sắc mặt lập tức vô cùng khó coi. <cười> đường Ngọc Sở, cô làm ca nè. ở đây là công ty, cô tưởng chỗ nào mà có thể tùy tiện xông vào như là nhà cô đấy? Tô Nha An dựng ngược lông mày, vỗ bản phẫn nộ mắng. Cô ta cảm thấy đường ngọc sở căn bản là không để cho cô ta vào trong mắt. Đường ngọc sở quả thật là không coi cô ta ra gì. Lại cười lạnh. Xin lỗi nhé, giám đốc. Không phải là do tôi vội vàng, muốn đưa cho cô xem bản thảo phỏng vấn tần ý tiêm sao. Vẫn là hy vọng cô đại nhân đại lượng, đừng gây khó dễ cho tôi. Cút ra ngoài, quay ra ngoài gõ cửa. Được tôi đồng ý thì mới được vào. Tô Nha An tức giận quát mắng, sắc mặt hoàn toàn tái mét. Cô ta đi làm lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có người dám đối xử với cô ta bằng cái thái độ này. Tô Nha An cảm thấy mình bị sỉ nhục quá lớn, cho nên là mới không nén được cơn giận. Nhưng mà Đừng Ngọc Sở dường như lại không thấy, không hề khách sáo mà ném bản thảo phỏng vấn tới trên bàn của Tô Nha An, gương mặt dần trở nên lạnh lẽo, ánh mắt dường như đã được che kín một lớp sương vậy. Tô Nha An, cô tự cao tự đại ở trước mặt của tôi cũng vô dụng thôi. Bởi vì tôi căn bản là không chịu thua cái dáng vẻ này của cô đâu. Hơn nữa, tôi tới chính là muốn tính sổ với cô. Cô muốn bày ra cái bộ dáng đó cho ai xem chứ? Tính sổ ý à? <cười> cô được tính là cái thứ gì mà không đòi dám tính sổ với tôi chứ? Cô có tin tôi gọi bảo vệ đuổi cô ra ngoài hay không? Tô nhà an tức giận cười lạnh, dưa tay lại muốn ấn nút điện thoại nội bộ. Cô có thể gọi thử. <cười> Đến lúc đó tôi sẽ để cho bọn họ nhìn thấy tổng giám đốc này. Đã tốn một số tiền lớn, đến cuối cùng lại liên kết với cả tần y tiêm, sau đó muốn hãm hại tôi, ăn cắp trang sức như thế nào. Đường Ngọc Sở cười với vẻ mặt không hề sợ hãi, vào giờ phút này, gương mặt trước giờ luôn luôn ôn hòa, cũng trở nên đặc biệt lạnh lùng. Đường Ngọc Sở, cơm có thể ăn bậy, nhưng mà nói thì đừng có nói bậy. Ánh mắt của Tô Nhã An né tránh, hình như có hơi trột dạ. Có phải nói bậy hay không thì trong lòng cô tự biết rõ. Tô Nhã An. Cô đừng có tưởng là một phó tổng giám đốc thì có thể một tay che trời ở thời thụy. Tôi cho cô biết, tôi có thể làm cho một cố Ngọc Lam thân bại danh liệt. Tôi cũng có thể khiến cho cô trở thành người thứ hai. Cô không tin thì cứ chờ mà xem. Đường Ngọc Sở lạnh lùng ném cho Tô Nha An một câu cảnh cáo. Thu lại tầm mắt, sau đó đẩy cửa rời đi trong ánh mắt gần như giết người của Tô Nha An. Cô dùng hành động nói cho Tô Nha An biết tôi, Đường Ngọc Sở, căn bản là không phải là để cô vào trong mắt. Hừm. <cười> Đường Ngọc Sở, tôi phải giết cô Tô Nhã An giận điên lên Bởi vì phẫn nộ mà gương mặt trang điểm xinh đẹp đã trở nên hơi dữ dội Chuyện Đường Ngọc Sở xông vào văn phòng tổng giám đốc Đã nhanh chóng được truyền khắp ở trong công ty Tất cả mọi người kinh ngạc tới ngây người Trước hành động to gan lớn mật này của cô Ánh mắt nhìn cô cũng đầy sừng sốt Tống An Kỳ nói Bây giờ cậu cực nổi ở trong công ty chúng ta đấy Tô Nhã An kia chắc hẳn không giữ được mặt mũi nữa Đã hận cậu muốn chết rồi Tớ biết Đường Ngọc Sở mỉm cười không để ý Mà khi đi tìm Tô Nha An Cô đã đoán được cảnh tượng này rồi Mấy hôm trước Người phụ nữ kia vẫn là không có hành động gì Chỉ sợ tiếp theo sẽ là Tới thật đấy Cậu cũng phải cẩn thận Tống An Kỳ quan tâm nhắc nhở Bây giờ cô ấy sẽ không quan tâm giống như trước đây nữa Bởi vì cô ấy biết Đường Ngọc Sở làm những việc gì Cũng có tính toán của chính mình Cho dù là thật sự bị người khác bắt nạt Tới ở trên đầu thì cô cũng có thể dùng thủ đoạn càng cứng rắn hơn để mà phản kích lại. Không sao, tớ có thể đối phó được. Đường Ngọc Sở gật đầu, trong lòng cảm thấy rất ấm áp khi mà được bạn tốt quan tâm như vậy. Hai người đang nói chuyện, ở bên ngoài bộ phận truyền thông đột nhiên truyền đến tiếng ầm ý. Ngay sau đó, một đồng nghiệp ở trong bộ phận chạy vào nói với vẻ mặt đầy phấn khích, kích động. Chủ tịch mới đến thị sát mọi người mau ngồi cho đàng hoàng đi. Lời này vừa mới nói ra. Chẳng khác nào tiếng xé giữa đất bằng, tiếng nổ nhanh chóng tràn ra khắp cả bộ phận. Ngay lập tức, phái nữ ở trong bộ phận truyền thông đều sôi trào. Nhanh xem giúp tôi, tôi trang điểm có đều không thế. Tiểu trương, cho tôi mượn lọ nước hoa của cô một tí. Đáng chết, phấn nền của tôi đâu. Khi mà hai người đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, quả thật là trợn mắt há mồm. Đám phụ nữ này đúng thật là mê trai hơi đáng sợ đấy. Các người làm gì vậy? Lúc này, Linda cũng đã bị kinh động. Đi từ trong văn phòng đi ra, thấy nhân viên ở phía dưới đều vội vàng trang điểm thì lập tức nghiêm mặt lại mắng. Tất cả đều trở lại chỗ ngồi của mình, ngay cho tôi. Một đám phụ nữ sợ đến mức vội vàng thu tay lại, nhưng mà gương mặt vẫn là không ngừng, đỏ lên giống như là thiếu nữ đang yêu. Linda khẽ nhíu mày trong lòng cũng thấy bất lực. Đối với phụ nữ, gương mặt của tổng giám đốc mới này, quả thật là có lực sát thương rất lớn. Nhưng Linda với tác phong nghiêm túc, Lại không cho phép các cô ấy thất thố như vậy Tiểu đường, tiểu lại Hai cô đi với tôi, ra đón chủ tịch Vâng, thưa quản lý Đường Ngọc Sở và lại tiểu lan Đồng thời đồng thanh nói Phản ứng của người trước thật ra là rất bình tĩnh Nhưng mà người sau lại cẩn thận Chỉnh lại quần áo trên người Cố gắng kéo cổ áo thấp xuống một chút Chẳng mấy chốc, chủ tịch mới đã tới Bộ phận truyền thông Đây là lần đầu tiên đường Ngọc Sở thấy được Người ta gọi là cậu chủ nhỏ Của nhà họ thẩm này Người đàn ông trông đặc biệt điển trai, từng đường nét góc cạnh rõ ràng làm cho gương mặt anh ta thoạt nhìn có vẻ kiên nghị. Một bộ áo vest ôm lấy dáng người cao ráo càng làm cho anh ta thêm đẹp đẽ. Điểm này khiến cho Linda và Đường Ngọc Sở không khỏi thấy ấn tượng tốt hơn về anh ta. Hình như là chủ tịch mới không cao ngạo như trong tưởng tượng. Ít nhất thì tốt hơn, không biết bao nhiêu lần so với Tô Nhã An vừa tới lại phô trương, tập hợp tất cả mọi người đi gặp cô ta. Chào chủ tịch ạ. Lại Tiểu Lan giả vờ căng thẳng, cúi người và chào Thẩm Tử Dục. Nhưng mà không biết cô ta lại vô tình hay là cố ý mà đứng thẳng người lên. Còn đặc biệt dùng tay, kéo tóc ở trên vai sang, nhìn Thẩm Tử Dục và cười, tự cho rằng mình rất quyến rũ. Thẩm Tử Dục là nhân vật khôn khéo tới mức nào, làm sao có thể không rõ ám chỉ của Lại Tiểu Lan chứ? Người có xuất thân giống như là anh ta, sau lưng không thiếu những oanh oanh yến yến, chủ động đưa tới cửa Lại Tiểu Lan. Anh ta đã duyệt qua vô số người phụ nữ, người đẹp các vùng, tùy ý lựa chọn. Trong những người này, tùy tiện chọn một người cũng xinh đẹp tới mức có thể ném lại Tiểu Lan, lại mấy con phố. Lại Tiểu Lan này tự cho là phong thái cám dỗ, nhưng mà ở trong mắt thầm tử dục, lại chỉ là cố ý khiêu khích mà thôi. Bởi vậy, sau khi mà ân cần tham hỏi sơ qua, anh ta lại rất bình tĩnh rời mắt đi, dứt khoát lựa chọn không nhìn tới. Cô ta vẫn luôn rất có lòng tin vào sắc đẹp của mình. Vất vả mới có thể lấy hết can đảm Chủ động xuất kích Hy vọng có thể làm cho đại gia đây quan tâm Kết quả người ta lại còn chẳng chịu Liếc nhìn cô ta thêm một cái Đường Ngọc Sở và Linda đứng ở bên cạnh Thấy rõ cảnh tượng đó Hai người nhìn nhau đều thấy bất đắc dĩ Có phải lại Tiểu Lan suy nghĩ quá viển vông Cho rằng kéo cổ áo đủ thấp Là có thể câu đến một con rẻ Với thân phận cao quý hay không Trong lúc Đường Ngọc Sở âm thầm lắc lắc đầu thẩm từ dục lại nhìn sang cô Cô chính là Đường Ngọc Sở? À đúng là tôi, chào Chủ tịch. Đường Ngọc Sở ngây người rồi vội vàng lấy lại tinh thần trả lời. Trong mắt của thẩm tử dục sáng lên, đột nhiên có phần hứng thú nhìn cô từ trên xuống dưới. Ánh mắt của anh ta đặc biệt là không khách sáo, hoàn toàn lộ vẻ xem kỹ, nhìn qua nhìn lại ở trên người cô. Hôm nay Đường Ngọc Sở mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản, bởi vì trời đã chuyển lạnh nên ở bên ngoài còn khoác một chiếc áo dệt kim hở cổ màu xanh xẫm. Trang phục mang đậm phong cách văn nghệ làm nổi bật phong thái người tri thức vốn có của cô. Trên cơ sở vốn có của cô lại thêm một đường nét tinh tế trên gương mặt. Đường cong cơ thể lộ rõ càng làm tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Khí chất tao nhã, còn có hơi thở sạch sẽ tự nhiên phát ra làm cho cô càng thêm động lòng người. Trong lòng của thầm thử dục, âm thầm gật gật đầu không hổ danh là người phụ nữ có thể được anh họ của anh ta chọn chúng. Cho dù là không xinh đẹp mê người nhưng mà được cái bắt mắt Hơn nữa còn càng nhìn càng thấy thú vị. Vậy, Chủ tịch, xin hỏi là có vấn đề gì không? Đường Ngọc Sở bị ánh mắt hoàn toàn không che giấu của thẩm tử dục, làm cho toàn thân không được tự nhiên. Trong lòng thẩm nghĩ, cười đàn ông này sẽ không phải là cái dạng người, mặt người dạ thú đấy chứ. Nếu không thì làm gì có cái chuyện vừa mới gặp lần đầu tiên, lại nhìn người ta với cái ánh mắt như vậy. Trong lòng Linda cũng thấy kỳ lạ. Đường Ngọc Sở thoạt nhìn rõ ràng là không quen biết thẩm tử dục, Nhưng mà sao người này lại có vẻ cảm thấy đặc biệt hứng thú với cô? Đây là vì sao? À, xin lỗi, tôi không có ý gì khác đâu. Chỉ là tôi nghe nói có rất nhiều chuyện liên quan tới cô nên là hơi tò mò về cô mà thôi. Hình như là ý thức được mình nhìn người ta như vậy là không hay. thầm tự dục vội vàng lấy lại tinh thần, trở về cái dáng vẻ lúc trước, nói. Cô Đường là một nhân tài hiếm có. Sau này cũng mong cô là cố gắng hơn nữa cho công ty mới phải. Đường ngọc sở thở phào nhẹ nhõm cũng không dám chậm chẽ, vội vàng gật nhẹ đầu. À, chủ tịch cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng. Vậy các cô đi làm việc của các cô đi, tôi còn phải tới nơi khác để mà kiểm tra. thẩm tử dục không phải là ở lại lâu, phất tay dẫn theo trợ lý và mấy vị quản lý lãnh đạo cấp cao ở phía sau nhanh chóng rời khỏi bộ phận truyền thông. Mấy người vừa đi, đường ngọc sở có thể cảm giác được rõ ràng, ánh mắt của mọi người nhìn mình đều thay đổi, đặc biệt là lại tiểu lan. Trong mắt ngầm che giấu sự tức giận, không phục. Cô ta liều mạng kéo áo của mình là để cho thẩm tử dục chú ý đến, kết quả là người ta không thèm liếc nhìn lấy một cái. Đường ngọc sở lặng lặng đứng ở đó, lại có thể được lục tử dục hỏi tham đến. đái ngô này, quả thật khiến cho cô ta ghen tị tới đỏ mắt. <cười> cô đường quả nhiên là có thủ đoạn tốt, bản linh cám dỗ quả thật là hàng đầu, xem ra là sau này chúng tôi phải học hỏi nhiều hơn nữa mới được. Dòng điệu của Lại Tiểu Lan chua chát, ai cũng nghe được sự khó chịu trong giọng điệu của cô ta. Những người khác ở trong bộ phận đều nóng mắt. Một vài đồng nghiệp nữ bình thường đều có quan hệ không tệ với cả lại Tiểu Lan cũng bắt đầu giễu cợt cười theo. À, thật sự là chỉ nói mấy câu với Chủ tịch lại có thể được coi trọng hay sao? Cũng không nhìn lại xem mình là có loại người nào. Thật sự cho rằng là đi đến đâu cũng được người ta hoan nghênh à? Người ta có thủ đoạn được. Nếu không thì làm sao có thể là được Tổng Giám đốc và Chủ tịch coi trọng chứ? Chà chà cô đường à, sau này phải dạy chúng tôi kỹ thuật cám dỗ đấy. Đường Ngọc Sở biết mấy người này có cùng ý tưởng sâu xa với cả lại Tiểu Lan, cho cô lên cái hàng đầu vớ vẩn đó. Nghĩ cô là người dễ treo chọc, cho dù bọn họ muốn chiếm lợi trên bồ mép thì cũng không có cách nào mà được như ý nguyện. Tất cả câm miệng lại, bây giờ là giờ làm việc, nơi này là chỗ của các người làm việc, chứ không phải là nơi để mà cám dỗ đàn ông. Nếu các người không muốn làm nữa thì có thể nói với tôi một tiếng. Nghe thấy người tranh cãi ẩm ý ở đó, vẻ mặt của Ly Đa cũng không khỏi mà thoáng lạnh. Sau khi mà mọi người bị mắng một trận Đành phải sám xịt mặt mày Quay trở lại vị trí làm việc của chính mình Đường Ngọc Sở nhìn về phía Linda Đầy cảm kích Mấy người phía sau lại chỉ cười nhạt Quay về làm việc đi Đường Ngọc Sở cười gật đầu Sau đó trở về chỗ ngồi của chính mình Vừa mới ngồi xuống Tống An Kỳ nghiêng người qua Ngọc Sở Hình như cái vị tổng giám đốc mới đó Có vẻ như là quan tâm đến cậu Có à Đường Ngọc Sở liếc xéo cô một cái Có đấy Cậu nhìn lại Tiểu Lan mà xem Gãi đầu làm dáng kia Cậu ấm nhà họ thẩm còn không thèm nhìn cô ta lấy một cái Nói đến lại Tiểu Lan Vẻ mặt của Tống An Kỳ Đầy vẻ khinh thường Người phụ nữ kia cũng không tự mình xoay gương xem Cô ta có thể trèo cao đến ngưỡng cửa Của nhà họ thẩm sao Cho nên đường ngọc sở nghiêng người ung dung Nhìn cô ấy Cho nên thì ra là cậu chỉ việc đứng đó thôi Không làm gì hết Mà cậu ấm họ thẩm kia Không chỉ nhìn chằm chằm vào cậu Mà còn đến bắt chuyện với cả cậu. Loại cảm giác này giống như là Tống An Kỳ nghiêng đầu suy nghĩ, giống như là tới đây để mà được gặp cậu vậy. Nghe vậy, Đường Ngọc Sở cười tùm tịm. Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Anh ta có lẽ là nghe được tin đồn về tớ nên là mới gặp tớ nên nhìn thôi, phải không? Tống An Kỳ hơi nghi ngờ nhíu mày. Được rồi, mau làm việc đi. Đường Ngọc Sở lấy một tập tài liệu ở trên bàn nhét vào trong tay Tống An Kỳ. Sau khi mà làm cho Tống An Kỳ chịu yên ổn làm việc. Lúc này Đường Ngọc Sở mới bình tĩnh trở lại. Tận dụng thời gian lúc mở màn hình trên máy tính lên, cô nhớ lại ánh mắt của vị tổng giám đốc đó mới vừa mới nhìn cô vừa rồi. Rất trực tiếp và hơi hứng thú. Cũng không có gì kỳ lạ khi mà An Kỳ nghĩ quá nhiều về việc ai đó nhìn chằm chằm vào một người như vậy trong lần gặp mặt đầu tiên. Đường Ngọc Sở mỉm cười, không nghĩ nhiều nữa. Cô lướt chuột, vùi đầu vào công việc bận rộn của chính mình. Được thăng chức rồi thì khối lượng công việc cũng tăng lên. Đường Ngọc Sở tăng ca một lúc mới làm xong việc của ngày hôm nay. Bước ra khỏi cửa công ty. Trời cũng đã tối. Cô đi nhanh xuống bậc thang. Nghĩ đến việc bắt một chiếc taxi ở bên đường. Đột nhiên, một chiếc Lamborghini màu đỏ dừng lại ở trước mặt cô và chặn đường cô. Đường Ngọc Sở cao mày, quay người, muốn vòng xe qua. Lúc này, cửa kính xe từ từ hạ xuống. Một giọng nói quen thuộc truyền ra. Đường Ngọc Sở. Bước chân dừng lại. Đường Sở. Nhìn theo tiếng kêu. Chỉ nhìn thấy vị chủ tịch mới đến của công ty đang ngồi trên xe cười với mình. Lông mày của cô hơi nhướng lên, cô kính cẩn gọi, chào chủ tịch. Vừa tan làm à? Vâng, lên xe đi, tôi đưa cô về. Đừng ngọc sở sửng sốt, sau đó từ chối. À, cảm ơn sự tốt bụng của chủ tịch, tôi có thể tự mình bắt xe taxi. Thầm tử dục ngược lại lại không ép, vậy được, lát nữa gặp. Nói xong thì nhấn chân ga mà rời đi. Nhìn chiếc Lamborghini màu đỏ tiêu sái hòa vào dòng xe cộ đường ngọc sở cao mài trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. nếu cô không nghe nhầm, chủ tịch mới vừa rồi hình như nói gặp lại sau. anh ta có nhầm không vậy? đường ngọc sở bĩu môi, thôi quên đi. không hề thua kém với cả lục thanh chiêu, thầm từ dục bổ sung thêm một câu. đôi lông mày khẽ cao lại, đường ngọc sở suy nghĩ một chút, ngập ngừng hỏi. triều dương, cậu ta vào thời thụy là do anh sắp xếp à? em không vui à? lục triều dương không trả lời cô, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm. Đừng ngọc sở lắc lắc đầu Không phải là không vui Mà em nghĩ việc này là không đáng để cho anh làm như vậy Thật ra em có thể tự mình giải quyết được Bùi Hằng Phúc trở thành Một trong những cổ đông của thời Thụy Thậm chí là để cho Tô Nha An vào thời Thụy Chính là để chèn ép cô Cô không lo lắng hay là sợ hãi Về chuyện này Bởi vì cô tin rằng cô có thể giải quyết được Nhưng mà bây giờ anh vì cô Mà chắc hẳn đã bỏ ra rất nhiều tiền Để mà mua lại thời Thụy Cô cảm thấy số tiền đó bỏ ra như vậy là không đáng Ngọc Sở, lục triều dương nắm tay của cô, nhẹ nhàng nói. Những gì anh có thể làm cho em, tất cả đều xứng đáng. Nhìn thấy đôi mắt đen dịu dàng của anh, mũi của đường Ngọc Sở chua xót. Tại sao anh lại ấm áp như vậy? Chị dâu, có phải rất cảm động không? Đột nhiên một âm thanh vang lên, phá vỡ bầu không khí. Đường Ngọc Sở đột nhiên nhớ tới ở đây có người khác. Cô khịt khịt mũi, ừm, um, rất cảm động. Cô ta mỉm cười với cả triều dương và ngồi xuống ở bên cạnh anh. Chị dâu... Em thật sự quá bái phục chị. Thẩm tử dục đột nhiên nói một câu như vậy. Bái phục. Đường Ngọc Sở liếc nhìn lục triều dương. Sau đó nhìn thẩm tử dục với vẻ mặt không hiểu ra làm sao. Có ý gì? Anh trai của em là một tàng băng lớn. Chị dâu, chị thật là can đảm khi mà gả cho anh ấy. Chị thật sự khiến em rất bái phục. Tàng băng lớn ư? Đường Ngọc Sở quay lại hỏi. Anh là tàng băng lớn à? Lục triều dương nhíu mày. Em cảm thấy sao? Không phải. Đường Ngọc Sở lắc lắc đầu. Em cảm thấy anh không lạnh lùng chút nào sao? Ít ra là không lạnh lùng với em, còn về nhiệt tình như lửa nữa." Đường Ngọc Sở âm thầm nói thêm một câu, hình ảnh lưu luyến của hai người lướt qua ở trong đầu, khiến cho cô vội vàng lắc lắc đầu. "Ai, nghĩ đi đâu vậy chứ?" Những hành động của Đường Ngọc Sở khiến cho thầm Tử Dục chú ý, anh ta thấy khuôn mặt của cô đỏ bừng, trong nháy mắt thoáng hiện lên một nụ cười. "Chị dâu, chị đương nhiên là không cảm giác được, anh trai của em là người lạnh lùng, dù sao thì anh ấy cũng là người đàn ông mà." Thẩm tử dục cười rất có ý tứ, đường ngọc sở càng đỏ mặt hơn khi mà nghe ẩn ý sâu xa trong lời nói của anh ta. Nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của Thẩm tử dục, cô không khỏi mà cảm thấy khó chịu, đôi mắt hơi híp lại, lộ ra chút gian xảo. Triều dương, cuối tháng rồi, em muốn có một tin tức lớn, anh ta như một con cáo nhỏ đạt được thành công, Thẩm tử dục không biết nên cười hay nên khóc, chỉ nghe thấy người anh họ thân thiết với anh ta từ nhỏ đến lớn, nói một câu, chỉ là quà gặp mặt cho chị dâu cậu thôi. Bỗng chốc, thẩm tử dục không còn lời nào để mà nói, bất kể là nhầm hay như thế nào, cũng không liên quan đến cô. Điều quan trọng nhất bây giờ là về nhà. Lúc này, Triều Dương chắc đã ở nhà rồi. Nghĩ đến anh đang đợi mình, cô không thể mà không tăng bước chân. Nóng lòng như trên băng tuyết. Thế giới thật sự rất nhỏ, đâu đâu cũng đầy giấy những chuyện kỳ lạ. Ví dụ như nhìn thấy thẩm tử dục đang ở trong nhà, mà lúc nãy cô lại nhìn thấy ở trước cửa công ty. Đừng ngọc sở sừng sốt một chút. Nhưng mà ngay sau đó lại hoàn hồn lại, rất tự nhiên đi về phía hai người đàn ông đang ngồi trong phòng khách. Khoảng thời gian này trải qua quá nhiều chuyện, cô cũng đã có năng lực ứng phó mà cũng không quá đối ngạc nhiên. Khi mà đến gần, Đường Ngọc Sở mỉm cười nhìn Thẩm Tử Dục, "Chủ tịch Thẩm, thật trùng hợp, ngài thế mà lại ở đây. Chẳng trách anh ta nói hẹn gặp lại sau là vì muốn đến nhà của cô." Nghe thấy cô dùng cái từ ngữ ngài Thẩm Tử Dục nhếch miệng, nhanh chóng giải thích Chị dâu à, em chỉ muốn tới gặp anh trai và chị dâu thôi. Chị dâu, đường Ngọc Sở nhớm mày khó hiểu nhìn Lục Triều Dương. Người đang im lặng kia. Triều Dương, đây là em trai của anh sao? Ừ, Lục Triều Dương cười như không cười gật đầu. Con trai của cậu anh. Mặc dù em và anh ấy không phải là anh em ruột, nhưng mà tình cảm của bọn em còn hơn cả anh em ruột vậy. Đường Ngọc Sở nghe vậy quay lại nhìn Lục Triều Dương hỏi. Phải không? Cô hơi thích thú hỏi. Cô cười và nói với cả Lục Triều Dương. Lục Triều Dương nhìn thấy sự ranh mãnh trong đôi mắt cô, nhẹ nhàng nói. Anh nghĩ tin đồn về chủ tịch mới đến của thời thụy có lẽ là một tin tức lớn. Quả nhiên vẫn là Lục Triều Dương hiểu cô. Đường Ngọc Sở trong mắt nở nụ cười mãn nguyện. Thầm Tử dù có bên cạnh lo lắng không thôi. Cái gì mà tin đồn về chủ tịch mới chứ? Chị dâu, chị không thể tung em ra, nếu không trong nhà sẽ hối thúc em. Đó là chuyện cậu phải giải quyết, không liên quan gì đến tôi. Đường Ngọc Sở cười nhìn về phía anh. Cậu tiểu thái tử của nhà họ Thẩm. Trở thành chủ tịch mới của Thời Thụy Đồng thời còn là ông chủ của Thời Thụy Tin tức này làm cho nhà họ Bùi Lo lắng không thôi Nhã An Tên của thầm tử dục đây là có ý gì chứ vẻ mặt của Bùi Vân Trạch u ám Ánh mắt sắc bén nhìn Tô Nhã An Đang ngồi bên cạnh Trước mắt là cháu vẫn không biết anh ta Là có ý định muốn thu mua Thời Thụy hay là không Nhưng Tô Nhã An ngừng lại Ánh mắt sắc bén lóe lên Cháu đoán có lẽ là có liên quan đến đường ngọc sở Không thể nào Bùi Hàng Phúc ngay lập tức phủ định suy nghĩ của Tô Nhã An. Đường Ngọc Sở có thân phận gì chứ? Thẩm tử dục làm sao mà có thể có quan hệ với cô ta được? Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối là không có khả năng. Bùi Hàng Phúc liên tục nói không thể nào, giống như là nói như vậy thì anh ta có thể chắc chắn là không thể nào thật. Đúng vậy, đường Ngọc Sở kia làm sao mà có thể có quan hệ với nhà họ thẩm được? Cố Ngọc Lam cũng đã phụ họa theo. Tuy nói như vậy, nhưng mà trong lòng cô ta cũng hơi trột dạ. Đường Ngọc Sở đã có một người đàn ông quyền lực như vậy ở bên cạnh, nếu như lại thêm một thẩm tử dục nữa, nhà họ Bùi đối phó với Đường Ngọc Sở thì đó cũng là một giấc mộng viển vông. Suy nghĩ của Tô Nha An khác với bọn họ, làm sao có thể không được. Tôi vốn dĩ muốn bảo chủ tịch cũ sa thải Đường Ngọc Sở, nếu như thẩm tử dục không xuất hiện, tôi nghĩ thời thủy cũng sẽ không còn sự tồn tại của Đường Ngọc Sở nữa. Cố Ngọc Lam nghiến răng nghiến lợi khi mà nghe được câu nói đó. Đường Ngọc Sở là người quá may mắn. Hay thực sự là có người đang bí mật giúp đỡ cô ta Hàng phúc Việc điều tra thân phận của cái người đàn ông bên cạnh đường học sở như thế nào rồi Bùi Vân Trạch mở miệng hỏi Vẫn không có kết quả Bùi Hàng phúc cau mày. Một người tồn tại trên thế giới này ít nhất cũng sẽ có một chút manh mối Nhưng mà người đàn ông đó tôi không tra nổi bất cứ một manh mối gì Điều này rất kỳ lạ Đàn ông nào? Người đàn ông nào cơ? Tô Nhà An không biết bọn họ là đang nói chuyện gì Chị họ, đây chính là người đàn ông bên cạnh đường Ngọc Sở, là một người đàn ông khiến cho người ta phải sợ hãi. Cô Ngọc Lam không khỏi cảm thấy dùng mình khi nghĩ đến người đàn ông đó. Tô Nhã An nhìn mọi người đều đang có vẻ ngưng trọng, không khỏi mà hơi buồn cười. Giống như Hàng Phúc đã nói, đường Ngọc Sở thì có cái thân phận gì? Cho dù là người đàn ông ở bên cạnh cô ta có uy lực cỡ nào, thì sao có thể mà lợi hại như vậy được? Thật không hiểu bọn họ là đang lo lắng điều gì. Chị họ, không phải không phải đâu là... Cô Ngọc Lam muốn giải thích một chút. Lúc này, Bùi Hằng Phúc đã cắt đứt lời của cô ta. Chị họ, chị cảm thấy thời Thủy hiện giờ đã có thẩm từ dục thì có thể đối phó được với Đường Ngọc Sở nữa hay sao? Cô Ngọc Lam vừa nghe vậy thì vội vàng phụ họa theo. Đúng vậy, điều quan trọng nhất hiện giờ là phải khiến cho Đường Ngọc Sở nhận được sự giáo huấn mà cô ta nên có. Tô Nhã An cười lạnh. Mấy người cảm thấy tôi là một người có bản lĩnh như vậy à? Nghe cô ta nói vậy, Bùi Hằng Phúc và Cô Ngọc Lam liếc nhìn nhau. Không hẹn mà nở nụ cười Đúng vậy, chỉ họ là người có lợi hại như thế sao Bọn họ sao mà không hiểu rõ chứ Gần đây, đủ loại nước hoa Đang bay lơ lửng trong không trung Ở bộ phận truyền thông Thiếu chút nữa làm cho người ta choáng váng Mùa xuân đến rồi sao Tống An Kỳ bóp chiếc mũi hơi ngột ngạt của mình Tớ bị viêm mũi rồi Đường Ngọc Sở nhìn xung quanh khẽ cười Quả nhiên là mùa xuân đến rồi Này, Tống An Kỳ chế nhạo Cái gì mà mùa xuân đến rồi Không phải là một đám phụ nữ đang tơ tưởng hay sao? Đây chẳng lẽ là không phải là mùa xuân đến? Đường Ngọc Sở không khỏi giả bộ khó hiểu. Tâm An Kỳ trợn tròn mắt, sau đó thở dài nói. Tớ nghĩ là sau này tớ không dám mua nước hoa nữa. Tớ chưa từng biết cái mùi nước hoa lại có thể khó người đến như vậy. Từ khi thầm tử dục trở thành tân giám đốc, đám phụ nữ do lại tiểu lan đứng đầu, đều như phát cuồng, Ngày nào cũng ăn mặc hở hang, hệt như là những phi tần ở hậu cung thời cổ đại. Mong chờ một ngày nào đó có thể giành được sự sủng hạnh của Hoàng đế. Thật sự là khổ sở đối với người khác mà. Mỗi ngày ngoài việc ngửi thấy đủ loại nước hoa nồng đặc, còn phải nghe thấy mấy cô nàng đó giả giọng. Tôi nghĩ là mình sắp phát điên rồi. Tông An Kỳ dên gì nằm xuống dưới bàn. Cô ta sẽ thực sự phát điên nếu như điều này tiếp tục xảy ra. Được rồi, bình tĩnh đi nào. đường ngọc sở vỗ vỗ đầu cô ấy. Đợi tới xem tin tức mới này rồi đưa lên cho cấp trên thì bọn họ cũng sẽ chết tâm thôi. Tin tức mới, Tống An Kỳ vội vàng ngồi thẳng dậy, ngửa cổ nhìn màn hình máy vi tính, tiêu đề bài báo ở trên màn hình được viết rất ấn tượng, trải nghiệm tình cảm không muốn người ta biết của cậu ấm nhà họ Thẩm. Sau khi xem qua đại khái nội dung ở bên trên, Tống An Kỳ không khỏi cảm thán, Ngọc Sở, cậu bới móc đào sâu tin tức của xếp như vậy, không có tốt lắm đâu, phải không? Đừng Ngọc Sở nhíu mày, tin tức gần đây thật sự rất nhàm chán, nếu không có tin tức hot nào thì cuộc sống của mọi người đều sẽ rất vô vị Tông An Kỳ bật cười Ồ bà Lục đây thật sự là muốn hoành hoành Cái thành phố Bắc Ninh này rồi Đương nhiên đã có đặc quyền này Thì sao lại không dùng Đường Ngọc Sở in bản thảo tin tức ra Đóng tập xong rồi thì đưa qua cho Linda Tiểu sở chuyện riêng tư của lãnh đạo công ty Bị phanh phui như thế này Không thích hợp lắm đâu Linda khép bản thảo lại Không tán thành nhìn đường Ngọc Sở Quản lý Linda Tôi nghĩ rằng là một nhân viên truyền thông Tôi không thể bỏ lỡ bất kỳ tin tức ý nghĩa có giá trị nào được. Tôi nghĩ chủ tịch thẩm cũng sẽ hiểu điều đó. Ngoài miệng thì đường ngọc sở nói một cách quang minh chính đại. Nhưng mà trong lòng lại thầm cười. Chuyện riêng tư này là do thẩm tử dục tự mình tung ra. Làm sao mà có thể để cho cậu ta thất vọng ở trên các tiêu đề và tìm kiếm ở trên mạng được. Linda nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó gật đầu. Thôi được. Tôi sẽ đưa cho người bên trên xem xét. Nếu được, chúng ta sẽ đăng lên. Được. Đường Ngọc Sở chắc chắn 100% rằng bản thảo tin tức này sẽ được công bố một cách xuân sẻ. Nhưng sự thật nằm ngoài dự đoán của cô. Khi đang ngồi trong phòng làm việc tràn đầy tự tin, thì cô bất ngờ nhận được một cuộc gọi nội bộ từ Tổng Giám đốc Tô Nhã An. Lên đây. Một câu nói lạnh lùng truyền đến, rồi sau đó cúp điện thoại. Đường Ngọc Sở diễu cợt, Tô Nhã An này thật là... Một lời khó nói hết. Vừa bước vào trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc, một vật thể màu trắng bay về phía đường Ngọc Sở, May mà cô phản ứng đủ nhanh và tránh sang một bên, may mắn thoát được. Khi vật đó rơi xuống đất, cô cúi đầu nhìn kỹ, đồng tử nheo chặt, hóa ra đó là một bản thảo tin tức mà cô đã dày công chỉnh sửa. Cô ngẩng đầu lên và nhìn về phía Tô Nhã An, thấy người kia cũng đang nhìn cô một cách lạnh lùng, vẻ mặt còn hơi bất mãn. Bàn tay đang nắm chặt lại buông lỏng ra, cô kiềm nén lửa giận ở trong lòng, cầm bản thảo trên mặt đất lên rồi thản nhiên đi tới ánh mắt của hai người bọn họ chạm nhau trên không trung, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét lẫn nhau, không hề có sự nhượng bộ. Cô đến gần cạch, bàn thảo đập mạnh lên trên bàn, đường ngọc sở lạnh lùng nhìn chằm chằm tô Nhã an khóe miệng mang theo một sự diễu cợt lạnh lùng nói, tổng giám đốc tô cô đây là có ý gì vừa mới dứt lời, bầu không khí ở trong văn phòng lập tức trở nên vô cùng căng thẳng, nhìn cái vẻ mặt lạnh như băng không mang theo một chút biểu cảm nào của tô Nhã an Đường Ngọc Sở chỉ cảm thấy có một cỗ tức giận đang dâng lên ở dưới đáy lòng. Chỉ sợ đợi lát nữa sẽ phun ra ngoài mắt thôi. Tôi có ý gì cô không biết ư? Tô Nha An hỏi ngược lại. Đường Ngọc Sở không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô ta. Tô Nha An dựa lưng vào thành ghế. Hai tay khoanh lại trước ngực, Ánh mắt đảo qua đảo lại bản thảo trên bàn. Đáy mắt lại nhanh chóng lướt qua một vài tia tàn nhấn. Không biết có đúng không? Tô Nha An hơi nhíu mày lại sau đó cười lạnh. Vậy được. Tôi sẽ cho cô biết là có ý gì. Hai mắt của Đường Ngọc Sở híp lại, chỉ thấy đôi môi cô ta mấp máy. Gàn giọng nói ra từng chữ, từng câu. Tôi đang ném đi thách thức rắc rửa. Trong đáy mắt của cô, dâng lên lửa giận. Tay để trên bàn, nắm chặt thành nắm đấm. Đường Ngọc Sở giận quá, hóa cười. Sao vậy, tôi nha An? Có phải cô không còn cách nào để mà đối phó với tôi nữa nên mới phải nhảm vào công việc của tôi đúng hay không? Nhảm vào cô ư Tôi nhà an giống như là nghe được trò cười gì đó, cười to lên. Sau đó tiếng cười bỗng nhiên im bặt lại, hai tay của cô dùng sức vỗ mạnh lên trên bàn. Cô ta đứng lên nghiêng người tới gần đường ngọc sở, trừng mắt nhìn người phía đối diện. Đường ngọc sở này, tôi khuyên cô, cô không nên quá đề cao mình như vậy. Trong mắt tôi, cô chẳng là cái thá gì hết. Đường ngọc sở nghe vậy thì cười nhạo lên thành tiếng. Đúng vậy nhỉ, trong mắt cô tôi chẳng là cái thá gì hết. Sắc mặt của cô bỗng nhiên nghiêm lại. Nếu đã chẳng là cái thá gì, thì sao cô cứ phải trăm phương ngàn kế, liên thủ cùng với tần ý tiêm đối phó với tôi làm gì? Là do Tổng Giám Đốc rảnh rỗi quá, không có việc gì làm hay sao? Đối mặt với lời chất vấn của Tô Nhã An cũng không hề để lộ ra hoảng sợ, mà chỉ dùng giọng điệu lạnh lùng cứng rắn hỏi. Đường Ngọc Sở, cô có chứng cứ mình tôi liên thủ với tần ý tiêm đối phó với cô không? <cười> Được lắm, đúng là cô không có chứng cứ. Nhưng mà... Tổng giám đốc Tô, người đang làm thì trời đang nhìn, cô làm gì trong lòng cô rõ nhất, không cần phải tôi cung cấp chứng cứ làm gì. Điều đó có nghĩa là cô không có chứng cứ, vậy thì tôi có thể buộc cô cái tội vu khống tôi. Xin cứ tự nhiên, không còn gì để nói với cô ta nữa. Đường Ngọc Sở cười lạnh, cầm bản thảo bài báo lên định đi ra ngoài. Lúc này giọng nói đầy vẻ đùa cợt của Tô Nhã An truyền đến từ sau lưng. Đừng ngọc sở, đừng tưởng rằng bên cạnh cô có người đàn ông thần bí gì đó, là cô lại cho mình thật sự là ghê gớm lắm. Đây cũng không phải là nơi mà cô có thể một tay che chở được đâu. đường <cười> ngọc sở chợt dừng bước chân lại, trầm thấp cười ra tiếng, sau đó quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh nhìn thẳng vào Tô Nhã An. Tô Nhã An, cô có nhìn thấy kết cục của tần mạn đi chưa? Tô Nhã An chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, không nói một câu nào. Cô cong môi ra vẻ tiếc hận thở dài. À, cô nói xem, một nữ minh tinh đang nổi tiếng như vậy mà phải vào tù. Tiền đồ tốt đẹp đều bị hủy hoại hết, thật sự là quá đáng tiếc mà. Tổng giám đốc Tô có cảm thấy đáng tiếc hay không? Lý do vì sao Tần Mạn Ni lại vào tù, Tô Nhã An biết rất rõ ràng. Bây giờ đột nhiên Đường Ngọc Sở nhắc tới chuyện này, không phải là đang cảnh cáo cô ta. Cẩn thận không lại trở thành Tần Mạn Ni thứ hai sao. Còn nữa, Đường Ngọc Sở giơ bản thảo trong tay lên. Cô nói bản thảo này là thứ rác rưởi, vậy thì chẳng phải đang nói nội dung của nó rác rưởi, chủ tịch thẩm rác rưởi hay sao? Nói đến chủ tịch thẩm, trên mặt của Tô Nha An hiện ra vẻ bối rối, nhưng mà vẫn rất nhanh liền trấn tính lại. Tôi chưa từng nói chủ tịch thẩm một câu nào như vậy, cô đừng có vu oan dám họa cho người khác." Đường Ngọc Sở hơi mỉm cười. "Cô có nói như vậy hay không thì phải do chủ tịch thẩm đoán định rồi." Trong lòng của Tô Nha An hơi sững lại một chút. Mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Trong văn phòng tổng giám đốc có hai người khí thế đứng ở trước bàn làm việc, chính là Đường Ngọc Sở và Tô Nhã An. Ánh mắt của các cô đều đang nhìn thẳng vào người đàn ông lúc này đang cúi đầu. Thầm từ dục liếc nhìn bản thảo của bài báo cáo ở trong tay. Mi Tâm hơi nhíu lại, cái người chị dâu này thật sự là muốn đem tình sử của anh ta đào hết lên không chừa một chút gì, chỉ để lại cho anh ta một chiếc quần cộc hộ thân. Sau khi mà xem xong, anh ta gượng cười hai tiếng. Bàn thảo này viết rất khá, rất khá. Đường Ngọc Sở đắc ý nhìn Tô Nhã An sau đó mở miệng nói Vậy chủ tịch thẩm có cảm thấy có thể đăng tin tức này lên không? Anh ta có thể nói là không được không? thẩm từ dục cười khổ ở trong lòng. Hậu quả của việc gặp được một đôi vợ chồng không tốt tính là chua xót như vậy đấy. Anh ta ho nhẹ một tiếng sau đó mới ung dung nói ra. Được, cô đường cứ quyết định là được rồi. Chủ tịch thẩm đây là anh có ý gì? Tô Nhã An hơi không dám tin nhìn anh ta thầm tử dục giơ hai tay ra chính là ý tứ ở trên mặt chứ tôi không đồng ý tôi nhà an nghiêm nghị nói ồ cô không đồng ý thầm tử dục cảm thấy hơi buồn cười ai cho cô ta dũng khí nói không đồng ý vậy chứ đường ngọc sở nhìn về phía anh ta nhếch môi lên cười một cái sau đó lạnh nhạt nói ra chủ tịch thầm ngài không biết đâu trong mắt tổng giám đốc tô bảo là cái bản thảo báo cáo này chỉ là cái thứ rác rưởi thôi đấy rác rưởi đấy chủ tịch thầm có hiểu không chính là một thứ rác rưởi vô dụng đấy Nhìn cái dáng vẻ tức giận và bất lực của cô, khoái miệng của Thẩm Tử Dục hơi hơi giật giật, chị dâu bị tức giận cũng không có nhẹ đâu. Đây chính là giác rễ. Tô Nha An cũng không che giấu sự không thích của mình với cái bản thảo này chút nào. Giết lời, cô ta đoạt lấy bản thảo trong tay Thẩm Tử Dục, mở nó ra và đưa tới trước mặt Đường Ngọc Sở, chỉ vào nội dung ở bên trong chất vấn: "Phó giám đốc Đường, cô đào bới bí mật riêng tư của lãnh đạo công ty mình, lại còn có ý đồ tuyên bố cái tin tức này ra ngoài?" Đây không phải là cô đang không tôn trọng lãnh đạo hay sao?" Đinh Ngọc Sở liếc nhìn Thẩm Tử Dục, cong môi cười một tiếng, đáy mắt mơ hồ lóe ra một tia giảo hoạt. "Tổng giám đốc, cô cảm thấy bằng năng lực của tôi mà có thể đào ra được bí mật riêng tư của người nhà họ Thẩm sao? Cô có phải quá đề cao tôi rồi hay không?" Lời này vừa nói ra, khiến cho Tô Nha An sửng sốt một chút, nhưng mà cô cũng lập tức kịp phản ứng lại, hai mắt khẽ nheo lại. "Ai biết được có phải là cô dùng thủ đoạn đen tối nào đó?" để mà lấy được nhiều tin tức như vậy hay không? <cười> Đường Ngọc Sở ngoài cười nhưng Trang không cười, cầm bàn thảo lại, từng câu từng chữ nói ra. Tôi nói cho cô biết, tin tức này có được đều là do tôi phỏng vấn chủ tịch Thẩm đấy, cũng chỉ là một cuộc phỏng vấn bình thường mà thôi. Tô nhà An không dám tin nhìn về phía thầm tử dục, như lại nhìn thấy anh ta khẽ cười và gật đầu một cái. Không sai, đây đều là tôi nói cho cô ấy biết. Vì sao? Bởi vì tôi đang muốn biết cái cảm giác khi mà leo lên tốp đầu, Của bạn tìm kiếm ở trên mạng là như thế nào? Đây là lý do thẩm tử dục đưa ra khi mà Tô Nhã An biết tuyệt đối, không phải chỉ đơn giản như vậy. Nhà họ thẩm có lịch sử lâu đời, giống như tứ đại gia tộc kia, đều mang theo cảm giác thần bí. Có rất nhiều người muốn khám phá bí mật ở trong đó, nhưng mà đều chết yểu, thất bại. Nhưng mà mọi người đều không ngờ tới vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm thái từ nhỏ thẩm tử dục của nhà họ thẩm lại bị công khai ở trước mặt quần chúng rốt cuộc là ai không sợ chết mà dám công khai bí mật riêng tư của thẩm tử dục như vậy, chỉ sợ đây là những thắc mắc ở trong lòng của rất nhiều người. Cũng bởi vì tin tức này mà ba chữ thẩm tử dục đã đứng đầu trên bảng tìm kiếm mấy ngày liền, độ nóng cũng là không hề giảm xuống. Mà đối tượng đang bị quần chúng bàn luận lúc này đang rủ rũ cái mặt, ai oán nhìn cô gái ngồi đối diện, cô gái chậm rãi thưởng thức tách trà trong tay, nhướng mi mắt lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẩm tử dục, sau đó cong khóe môi lên từ dục, chúc mừng cậu đã trở nên nổi tiếng. Khóe miệng của thầm từ dục co quắp khẽ động. Chị dâu à, em vẫn luôn rất nổi tiếng, được không nào? Bằng thân phận và địa vị của anh ta, hoàn toàn không cần dựa vào mấy cái tin hot ở trên kia để mà nổi tiếng. đường ngọc sở như mày, gật đầu từ chối cho ý kiến. Cũng đúng, cậu và Triều Dương còn có cả thanh chiêu nữa, đều là nhân vật lớn trong truyền thuyết. Nhưng mà... Cô cười giả dối. Không ai là không hy vọng mình được nổi tiếng hơn một chút. Thật sao? thẩm tử dục liếc về phía bóng dáng cao lớn đang đứng ở trước cửa, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú. Vậy nếu như em để cho anh ấy nổi tiếng thêm một chút nữa, thì chị dâu cảm thấy thế nào? Không được, đừng ngọc sở không có chút suy nghĩ thốt ra. Vì sao? Bởi vì, bởi vì anh ấy là người của tôi. Nếu như chiều dương lộ ra ánh sáng ở trước mặt quần chúng như vậy, thì bọn họ cũng sẽ không thể nào trải qua cái quãng thời gian bình tĩnh như thế này nữa. Cô rất thích cuộc sống như bây giờ. Nên cũng không muốn bị người ta phá hủy. Chị dâu, chị thấy em một thân một mình nên bắt nạt em hả? Thẩm thử dục ra cái vẻ bất mãn la hét. Không phải là cậu có vợ sắp cưới rồi hay sao? Đừng ngọc sở lạnh nhạt nói ra một câu. Cô không quên chính miệng anh đã từng nói rằng trong nhà nhà họ sắp xếp cho anh một người vợ sắp cưới. Chờ người vợ sắp cưới của anh ta tốt nghiệp đại học xong thì hai người sẽ là kết hôn. Nói đến vợ sắp cưới... Ánh mắt của thầm tử dục lóe lên một tia hung ác, nham hiểm nhưng rất nhanh đã che đi. Lúc này, anh ta liếc mắt nhìn về phía Lục Triều Dương. Vừa nói chuyện điện thoại xong đang đi tới, lời nói xoay chuyển, nói với Lục Triều Dương. Anh, anh phải giải thích với ông cụ giúp em. Nếu em không về thì sẽ bị lộ ra mất. Tự đi mà nói. Lục Triều Dương lạnh nhạt ném ra một câu. Cậu lập tức chọc cho thầm tử dụ phải kêu lên: Anh, chị dâu, sao các người có thể nhẫn tâm với em như vậy chứ? Đường Ngọc Sở buồn cười, không phải chúng tôi nhẫn tâm mà là có muốn giúp cậu cũng không có được. Lời này khiến cho Thẩm Tử Dục như là sắp phát điên, miệng không ngừng lẩm bẩm, cái đôi vợ chồng xấu xa, tại sao lại xấu xa được cả đôi như vậy chứ? Đường Ngọc Sở thấy thế, tò mò hỏi Lục Triều Dương, Triều Dương, ông cụ rất đáng sợ à? Ông cụ là ông ngoại của Lục Triều Dương, là ông nội của Thẩm Tử Dục, là chủ nhà nhà họ Thẩm, ông cụ Thẩm. Nghĩ đến ông cụ có tính nét giống như là đứa trẻ kia. Đáy mắt của Lục Triều Dương nổi lên một vẻ dịu dàng, khóe môi hơi cong lên. Ông ngoại rất đáng yêu. Rất đáng yêu. Đường Ngọc Sở nhíu mày, dùng từ đáng yêu để mà hình dung một ông cụ có phải là quá không thích hợp rồi hay không. Hơn nữa nhìn dáng vẻ kia của từ dục, sợ hãi như vậy, cũng không giống như là một người đáng yêu. ừm, rất đáng yêu. Lục Triều Dương kéo vali của cô qua. Sau này em gặp sẽ biết. Sau này gặp mặt, đôi lông mày của Đường Ngọc Sở hơi dương nhẹ lên. Lúc này cô mới nghĩ đến. Ngoại trừ lúc lục thanh chiêu và thẩm từ dục ra thì cô cũng chưa từng thực sự được gặp người nhà của nhà anh. Cho dù là nhà họ lục hay là nhà họ thẩm cũng đều là những gia tộc danh giá mà không phải là người bình thường. Cũng có thể với Cao, mặc dù cô được coi là một thiên kim tiểu thư nhưng mà tập đoàn đường thị so với tập đoàn của nhà họ lục hay là nhà họ thẩm đều giống như là sâu kiến với cả voi. Căn bản là không có khả năng so sánh được với nhau. nghĩ đến đây, đáy lòng của cô không khỏi dâng lên một tia bất an. Không biết người nhà, nhà anh có thích mình hay không? Chị dâu, đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai cô. Cô lấy lại tinh thần mờ mịt, nhìn về phía phát ra giọng nói. Chỉ thấy thẩm tử dục đang buồn bực nhìn cô. Chị dâu, chị đang suy nghĩ gì đấy? Thẩm tử dục hỏi. Quay đầu lại nhìn lục triều dương, phát hiện ra anh đang lo lắng nhìn mình. Đường ngọc sở ngượng ngùng cười cười. Tôi đang suy nghĩ xem, tối nay có nên ăn cái gì đây? Nghĩ đến mức hơi nhập thần. Thẩm tử dục không khỏi mà bật cười. Ngay cả lục triều dương, khóe môi cũng như có như không cong lên. Chị dâu, chị đã nghĩ ra ăn cái gì ngon chưa? Cậu mời khách à? Đường Ngọc Sở không trả lời mà hỏi ngược lại. Thầm tử dục sừng sốt một chút. Mời? À, dĩ nhiên là mời rồi. Đường Ngọc Sở quay đầu lại cười cười với lục triều dương nói. Em muốn ăn bếp riêng. Tại Trúc uyển Trong một nhà hàng rất cổ kính, cách biệt với phồn hoa náo nhiệt ở xung quanh, không gian ở đây vô cùng yên tĩnh và ấm áp. Sao tôi lại không biết ở thành phố Bắc Ninh Còn có một nơi như vậy nhỉ Đường Ngọc Sở giống như là lần đầu được tới đây Đầy ngạc nhiên đánh giá nhà hàng Không giống như bình thường này Chị dâu đương nhiên là chị không biết rồi Đây chính là nơi mà những người trong Tứ đại gia tộc mới có thể tới Người của tứ đại gia tộc mới có thể tới à Đường Ngọc Sở kinh ngạc nhướng mày Quay đầu nhìn về phía Lục Triều Dương Ném cho anh một ánh mắt nghi ngờ Sau đó khẽ vuốt cằm, Là nhà hàng do chị cả của Sở Ngạn Lâm chỉ chiêu đãi người của tứ đại gia tộc. Đường Ngọc Sở bừng tỉnh đãng ngộ, gật gật đầu, thì ra là như vậy, vậy tại sao Tử Dục lại có thể đến đây? Là bởi vì em đẹp trai đó, Thẩm Tử Dục tự luyến đưa ra đáp án. Đường Ngọc Sở cười ha ha hai tiếng, sau đó nói, cậu có đẹp trai thế nào cũng không đẹp trai bằng Triều Dương được, Thẩm Tử Dục không phản bác được, bởi vì anh ta thật sự không so đo được với anh họ của mình. Lúc quản lý nhìn thấy Lục Triều Dương luôn cung kính cúi đầu kêu lên, "Cậu chủ Triệu Dương." "Ừ." chị tuyết đâu rồi lục triều dương nhàn nhạt, nhạt hỏi cô ấy về cầm thú viên rồi ánh mắt của lục triều dương chớp lên sau đó dẫn đường ngọc sở đi lên lầu ánh mắt quản lý lơ đáng đảo qua đường ngọc sở mi tâm hơi nhíu lại cô gái đi bên cạnh cậu chủ lục triều dương là ai vậy cô ấy là vợ của anh tôi lúc mà thẩm dụ đi qua chỗ quản lý dậm chân vỗ vỗ vào vai của anh ta rất tốt bụng mà giải thích nghi ngờ ở trong lòng anh ta vợ quản lý kinh ngạc trừng lớn mắt cậu chủ triều dương kết hôn lúc nào vậy Sao lại không có một chút tin tức nào? Đây là phòng đặc biệt riêng của anh. Vừa mới đi vào trong phòng đã nghe thấy Triệu Dương nói như vậy. Đinh Ngọc Sở quay đầu lại nhìn anh cong cong môi lên, trong đôi mắt óng ánh lóe ra một tia giảo hoạt. Cho nên lấy tên là Loạn Dương Các, không phải là ý tứ là bởi vì anh quá lạnh lùng chứ? Trên gương mặt tuấn tú của Lục Triệu Dương thoáng hiện lên vẻ xấu hổ, cô thật sự là rất thông minh, lập tức đoán được ý tứ của chị Tuyết lúc trước. Đinh Ngọc Sở bắt đầu vẻ xấu hổ chợt lóe lên kia. Cô che miệng cười trộm, thật đúng là vì nguyên nhân này rồi. Dứt lời, cô nhấc chân định đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn, nhưng mà đột nhiên lại có một cái tay đưa đến ôm lấy cái eo của cô, khiến cho cô kinh ngạc ngẩng đầu lên. Còn chưa kịp thấy rõ thì trước mắt đã tối sầm lại, trên môi nóng lên. Một nụ hôn lướt qua nhưng lại mang theo vô hạn lưu luyến. Cái trán nhẹ nhàng chạm vào trán của cô, mắt đen thâm thúy tràn ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, môi mỏng khẽ mở. Em vừa mới giễu cợt anh cô đúng không? Bị phát hiện rồi, ánh mắt của đường Ngọc Sở lay động, phủ nhận nói. Em không có, em nào dám giễu cợt anh chứ? Nghe vậy, tiếng cười rầm thấp tràn ra từ môi mỏng của anh. Anh nhéo nhéo cái mũi của cô, biểu hiện rõ sự cưng chiều. Tôi đi đây, tôi tới không đúng lúc rồi. Đột nhiên một giọng nói vang lên, phá vỡ bầu không khí kia. Chỉ thấy thẩm tử dục đang đứng ở cửa, nhìn hai người đang ôm nhau ở trong phòng. Mặc dù ngoài miệng nói là tới không đúng lúc, nhưng mà cái đôi mắt vẫn là nhìn chằm chằm vào bọn họ. Không hề kiêng rè một chút nào Đường Ngọc Sở sạ mặt lại Da mặt của con hàng này thật sự còn dày hơn cả lục thanh chiêu nữa Sau khi ngồi xuống Đường Ngọc Sở đánh giá toàn bộ phòng bao Phong cách trang trí giống với sảnh lớn ở dưới tầng Rất cổ điển cũng rất tính lặng Lúc này bức ảnh treo trên tường hấp dẫn sự chú ý của cô Cô đứng dậy bước đến gần quan sát Là một bức ảnh chụp chung Trong bức ảnh có Đường Ngọc Sở đếm tất cả là bảy người Đều là dáng vẻ mười mấy tuổi Giắt Trà Chung cô quan sát tỉ mỉ sau đó nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, ánh mắt rơi ở trên người của Lục Triều Dương hỏi: "Đây là ảnh chụp của các anh?" "Ừ." Lục Triều Dương khẽ cười gật đầu, lông mày tinh tế khẽ nhướng lên, cô hỏi tiếp: "Cô gái xinh đẹp ở giữa là bà chủ của nhà hàng này sao?" Lục Triều Dương không nhìn được mà cười hỏi: "Sao em biết?" Bởi vì nhìn thấy cô ấy với cái vẻ lớn tuổi hơn anh, chị dâu, chị nhận ra người nào là anh sao? Thầm tư dục tò mò lên tiếng hỏi. Đương nhiên, Đường Ngọc Sở dơ tay chỉ vào, chàng trai đứng ở ngoài cùng, bên trái ở trong bức ảnh. Trong bức ảnh, tất cả mọi người đều cười, trừ những người này tỏ vẻ lạnh lùng. Không phải anh ấy thì còn ai vào đây? Thật không hiểu tại sao lúc chụp một bức ảnh mà cũng phải lạnh mặt như vậy chứ. Đường Ngọc Sở tỏ vẻ ghét bỏ. Cô không nhịn được mà suy nghĩ, nếu như sau này bọn họ chụp ảnh cưới, anh sẽ lạnh lùng như vậy sao? Trong bức ảnh cưới, chỉ có một mình cô cười ngu ngốc. Cảm giác giống như là cô đang ép buộc anh vậy Chị dâu Chị không hiểu rồi Cái này gọi là cá tính Nếu như mà anh ấy cũng nhuẻn miệng cười giống như những người khác Vậy thì chị còn có thể liếc anh ấy thêm một cái hay không Đấy là gây sự chú ý Cô nghe vậy cười cười hỏi Sao biết hay vậy Cậu ta cười đến là gian xảo Đừng học sở lườm cậu ta một cái Cậu không nói cũng không có ai bảo cậu là câm đâu thẩm tử dục nhịn cười Dù sao anh cả cũng đang ở đây Cũng không thể mà cười thả phanh quá Chị Tuyết là chị cả của bọn anh, lớn hơn mấy tuổi, vì vậy rất là săn sóc mấy người em trai như là bọn các anh. Khi nhắc đến chị Tuyết, giữa hai hàng lông mày của Lục chiều dương, lộ ra ý cười, nhìn rất dịu dàng. Ô, đừng ngọc sở quay đầu lại nhìn bức ảnh kia. Ngoại trừ chị Tuyết ra, thì những người kia cô đều đã gặp mặt qua rồi. Cô không nhìn được mà cảm thấy tò mò về chị gái xinh đẹp này. Có lẽ là duyên phận sai khiến khi bọn họ ăn được một nửa, chị Tuyết đẩy cửa bước vào. Đường Ngọc Sở được gặp chị Tuyết như mong muốn. Sở ở Tuyết người cũng như tên trắng ngần xinh đẹp, khí chất trong trẻo lại lạnh lùng. Triều Dương sở Tuyết nhìn lục Triều Dương đã lâu rồi không gặp. Trên mặt là nét vui vẻ không có chút nào che giấu. Lục Triều Dương đặt đũa xuống, cầm khăn ướt ở trên bàn lau khóe miệng. Lúc này mới chậm rãi đi lên trả lời chị Tuyết đã lâu không gặp. Giọng điệu bình thản không có chút giao động. Nhưng mà nụ cười nơi đáy mắt đã để lộ tâm trạng khi mà nhìn thấy chị Tuyết của anh. Sở tuyết xảy bước đi đến ngồi xuống, ánh mắt đảo qua người phụ nữ ngồi ở bên cạnh anh, nhớ đến chuyện mà giám đốc nói với mình, cười nói. Triều Dương, sao lại không giới thiệu? Chị tuyết yêu quý, chị không nhìn thấy em sao? Thẩm tử dục thấy hình như là sở tuyết không nhìn thấy cậu ta. Quay qua lườm anh cả và cả chị dâu, không khỏi hơi không hài lòng. Sở tuyết quay đầu nhìn cậu ta, cong môi, tử dục, chào buổi tối. Chỉ một câu như vậy lộ rõ sự qua loa, thẩm tử dục buộc bội rồi. Đường Ngọc Sở nhìn thấy vẻ mặt buồn bực này Của thẩm tử dục Không nhịn được mà bật cười thành tiếng Sở tuyết nhíu mày Lời tôi nói buồn cười lắm sao Đường Ngọc Sở ngước mắt nhìn cô ấy một cái Xấu hổ mỉm cười Không không Cô chính là vợ của Triều Dương Sở tuyết hỏi Dạ Đường Ngọc Sở cảm thấy Người phụ nữ ở trước mặt này Để lại cho cô một cảm giác như là rất áp bức Khiến cho cô cảm thấy lo lắng và căng thẳng Sở tuyết nhíu mày Nhìn về phía lục Triều Dương Bác lục biết không Đôi mắt của Lục Triều Dương hiếp lại Tản ra khí lạnh Việc này không quan trọng Đường Ngọc Sở cảm thấy rõ ràng Ngay khi Sở Tuyết nhắc đến hai chữ bác Lục Áp suất của không khí xung quanh Dường như bỗng nhiên giảm xuống Cô biết sơ qua tình huống nhà họ Lục Qua lời nói của Lục Thanh Chiêu Cô cũng biết gia đình giàu sang quyền thế Cũng chỉ hào nhoáng xinh đẹp Ở trong mắt người ngoài Nhưng thực tế ở bên trong Lại là khủng hoảng không muốn cho người khác biết Cô nghĩ chắc rằng anh cũng cảm thấy oán hận ba mình Giống như cô vậy Cô nhịn không được mà đau lòng, nắm chặt lấy tay anh. Anh quay đầu, kinh ngạc nhìn cô. Cô mỉm cười. Anh cũng nhìn thấy nét đau lòng trong đôi mắt cô, trong nháy mắt hiểu rõ suy nghĩ của cô. Tình cảm dịu dàng, trợt lóe ra trong đôi mắt đen nhánh, ngón tay khẽ cử động, mười đầu ngón tay đan vào nhau. Bọn họ nhìn nhau đồng nàn, khiến cho hai người khác đang ngồi bên cạnh, trợn tròn mắt. từ dục, hai người bọn họ thường xuyên, không coi ai ra gì, mà cứ sâu ăn ái, nghiễm nhiên như thế này sao? Bạn họ a sâu ăn ái là chuyện bình thường, bọn em quen rồi. thẩm tử dục ra cái vẻ từng trải nói. Sở tuyết mỉm cười, lại không nói gì nữa. Trong ấn tượng của cô ấy, Triều Dương lạnh lùng. Hoàn toàn không có hứng thú gì với chuyện tình cảm. Vốn dĩ tưởng rằng anh sẽ cô đơn cả đời. Nhưng mà không ngờ, anh lại là người kết hôn sớm nhất trong nhóm bọn họ. Quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay là lần đầu tiên em dâu đến, chị gái mời. Sở tuyết hào phóng miễn tiền ăn cho bọn họ. Vốn dĩ em cũng không định trả tiền Tốt mà đùa một câu, bầu không khí rất hài hòa và thoải mái, sở thuyết cũng phá vỡ ấn tượng đầu tiên của đường ngọc sở về cô ấy, hoàn toàn khác với những thiên kim hào môn, kiêu căng và không dễ gần. Trò chuyện đến lúc hang say, bảo giám đốc mang mấy chai rượu đến, nói muốn nâng cốc trò chuyện vui vẻ với bọn họ, không say là không về. Thế là, vốn dĩ đường ngọc sở chỉ muốn ăn trong phòng riêng, lại biến thành một buổi tụ họp, ôn chuyện cũ của đám bạn thân. Cuối cùng, Sở Tuyết uống say gục xuống bàn, trong miệng còn lẩm bẩm, "Triệu Dương, nhìn thấy cậu hạnh phúc, chị yên tâm rồi, yên tâm." Nghe thấy câu này, Đư Ngọc Sở nhướng mày, sao lại cảm thấy hình như có chuyện cũ gì ấy vậy. Cô quay đầu nhìn Lục Triệu Dương đang nói chuyện với cả quản lý, dù chỉ là nhìn một bên mặt của anh cũng hoàn mỹ khiến cho người ta phải ghen tị. Người đàn ông xuất sắc hoàn mỹ như vậy, chẳng lẽ cô gái ở bên cạnh anh lại chưa từng động lòng hay sao? Ví dụ như là Sở Tuyết Thanh Mai, Trúc Mã, hoàn cảnh gia đình giống nhau Cũng có bề ngoài xuất sắc Thật giống như là nam nữ Chính trong tiểu thuyết ngôn tình Chỉ là Đường Ngọc Sở mấp mái môi Cảm giác là sở tuyết đối xử với Triều Dương Giống như một người chị Không mang theo chút tình cảm nào khác Điều này là bởi vì cô ở đây Hay là vốn dĩ chính là như vậy Đường Ngọc Sở còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng Thì cô đã nghe thấy tiếng nói trầm thấp của Triều Dương Vang lên ở bên tai Ngọc Sở, chúng ta đi về thôi Bởi vì uống một chút rượu Lục Triều Dương cũng đã gọi tài xế đến, anh và Đường Ngọc Sở ngồi ở ghế sau. Vừa lên xe, anh lập tức dựa vào thành ghế, hai mắt nhắm nghiền. Thế vậy, Đường Ngọc Sở ân cần hỏi han, không thoải mái sao? Lục Triều Dương nghiêng đầu, khẽ mỉm cười, không, chỉ là anh hơi mệt thôi. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ xử lý chuyện của Hoàng Đình, anh còn phải xử lý một số chuyện vụn vặt của sản nghiệp nhà họ Lục. Phải làm rất nhiều việc, cùng một lúc, cảm thấy có hơi mệt mỏi. Giữa hai hàng lông mày của anh, đều lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đường Ngọc Sở đau lòng, giơ tay, dai dai huyệt thái dương ở bên cho anh. Đôi mắt đen nhánh trong suốt của lục triều dương, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Trong mắt, chất chứa tình cảm dịu dàng. Anh chợp mắt một lát đi, đến nơi em sẽ gọi anh. Đường Ngọc Sở dịu dàng nói, động tác nơi đầu ngón tay chậm rãi mà dịu dàng. Giống như là đang soạn một bản nhạc dẫn dắt con người ta chìm sâu vào trong giấc ngủ. Chỉ có ở trước mặt cô, anh mới có thể không hề kiêng dè Lộ ra cái vẻ yêu đuối của chính mình. Dần dần, cơn buồn ngủ ập đến, khuôn mặt của cô dần dần trở nên mơ hồ. Anh lại ngủ thiếp đi. Đường ngọc sở bảo tài xế lái chậm một chút. Cô nhìn anh chăm chú, động tác trên tay dừng lại. Đầu ngón tay thuận theo đường nét trên khuôn mặt anh, vuốt xuống. Đến cuối cùng lại dừng lại ở trên đôi lông mày của anh. Khẽ khàng vuốt qua vuốt lại. Anh, người con cưng của trời, cao không thể chạm, cô lại kết hôn cùng với anh. Nếu như ngày đó cô không thấy tận mắt bùi hàng phúc phản bội cô, không đúng lúc gặp được anh, không đúng lúc nghe được lời của Tâu Lân nói, không đột nhiên trở nên can đảm, có lẽ... Bây giờ, bọn họ cũng chỉ là người xa lạ. Nghĩ đến đây, cô không nhịn được cảm thấy hoảng hốt. cúi đầu, tình cảm đồng nàn nơi đáy mắt tràn ra, khóe môi của cô cong lên. May mắn, mình đã gặp được anh. Phong cảnh ở bên ngoài cửa sổ xe, trượt lóe rồi lướt qua, dọc theo đường đi bóng đêm đậm đặc như là mực, lại lan rộng. Nửa đêm, phòng ngủ yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại của di động. Lục Triều Dương vẫn là ngủ nông bừng tỉnh, anh quay đầu nhìn cô gái đang ngủ say ở trong ngực mình, khẽ mỉm cười. Sau đó anh rón rén xoay người đi xuống giường, cầm điện thoại di động đang không ngừng reo vang ở trên tủ đầu giường ra. "Ngọc Sở, mau tới cứu tớ." Vừa mới nhận cuộc gọi, đầu bên kia điện thoại đã lập tức truyền đến một giọng nói đang thút thít. Lục Triều Dương nhướng mày, để điện thoại ra trước mặt nhìn xem là ai, là Tống An Kỳ tôi không phải là ngọc sở tiếng khóc ở bên kia dừng lại sau đó giọng nói hoảng hốt vang lên xin lỗi xin lỗi lục triều dương nhíu mày trầm giọng hỏi xảy ra chuyện gì bên kia truyền đến tiếng nước nở đứt quáng chân mày của lục triều dương nhíu chặt hơn nếu như đối phương không phải là bạn thân của ngọc sở coi trọng vì anh bị đánh thức mà cảm thấy không vui chắc chắn sẽ cúp điện thoại chứ không phải là kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời như vậy một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng của tổng an kỳ vang lên lần nữa tổng giám đốc lục Anh mong anh giúp tôi